Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. mươi 132 Ngọc Long Cốc Là Trình cũng mới chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, bảo Vân Lạc hôn mình, thật ra cũng chỉ là một câu nói đùa. Nghĩ đến chuyện trước đây Vân Lạc nuốt hắn trong kết giới khiến hắn mất mặt nên giờ mới nghĩ ra chiêu trả thù như vậy không nghĩ tới Vân Lạc lại không chút do dự liền hôn hắn một cái như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, La Trinh cũng có hơi sững sờ. Mấy binh lính bên cạnh cũng sững sờ theo, người nào người nấy đều đôi mặt hết cả. Bọn họ cũng thật không ngờ, Vân Lạc lại dễ dàng đồng ý yêu cầu này như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sau chuyện này, Vân Lạc gần như không ra khỏi cửa, La Trinh cũng chưa gặp lại nàng lần nào. Đối với Vân Lạc mà nói, vậy cũng là bình thường. Trong cuộc sống của nàng... Ngoài những lúc tham dự đội thủ thành của đế quân gia thì thời gian còn lại, nàng đều ở trong phòng tu luyện không ngừng nghỉ dù chỉ một phút, thực sự rất buồn tẻ. Trước khi đi, La Trình thu thập hết đồ đạc của mình rồi nhìn phòng của nàng thật lâu, sau đó mới quay đầu rời đi. Đệ tử Thanh Vân Tông đã rời đi hết từ trước, đương nhiên Thanh Vân Tông sẽ không phái một phi thiên liễn khổng lồ tới đón La Trình, vậy nên bây giờ hắn chỉ có thể tự mình trở về. Cũng mai lúc này yêu tộc đã thảm bại, hơn nữa còn tổn thất hai con yêu vương nên nơi chú quân của yêu tộc cũng đã thu hẹp lại rất nhiều. Hơn nữa đế quân của Thành Bạch Đế đã càn quét sạch sẽ yêu tộc trong rừng dặm Thương Khung, chuẩn bị kế hoạch tiếp tục phản kích, đoạt lại hai tháp Càn Khôn. Nhưng thứ này không liên quan mấy đến La Trinh, hắn cũng không phải một thành viên trong đế quân, mà là đệ tử Thanh Vân Tông. Sau khi rời khỏi Thành Bạch Đế, La Trinh liền lên đường trở về Thanh Vân Tông. Hành trình đến Thành Bạch Đế lần này, La Trinh thu hoạch được rất nhiều. Hắn không chỉ hấp thu thiên yêu thánh hỏa, rèn luyện thân thể mình thành linh khí trung phẩm, hơn nữa còn khảm nạm được hai viên tinh thạch hai viên tinh thạch này đã bù đắp rất tốt cho thực lực của la trinh nhưng điều khiến la trinh phấn chấn hơn chính là hắn cảm giác được đan điền của mình đã có một chút biến hóa theo kinh nghiệm thì sau mấy lần bị đánh với cường độ cao những lượng khí nóng kia đã chậm rãi mở rộng đan điền của hắn có lẽ đã đến lúc hắn chuyển hóa chân nguyên một khi chân nguyên chuyển hóa thành công thì hắn sẽ chính thức trở thành cao thủ tiên thiên đến lúc đó thực lực của hắn sẽ có bay vọt về chất trong đầu nghĩ đến những chuyện này nên suốt đường đi bước chân hắn cứ băng băng nhẹ nhàng trong lúc không chú ý hắn đã xuyên qua rừng rậm thương khung tiến vào một tòa quận thành phương bắc của vương triều phần thiên quận quảng hán so với với các quận huyện khác của đông vực các quận ở phương bắc này không phồn hoa được bằng quận quảng hán này đừng nói đến chuyện so với đế đô dù so sánh với quê hương của la trinh là quận sùng dương thì cũng kém xa chẳng qua la trinh đã chạy như điên hai ngày hai đêm bên ngoài đến giờ mới coi như gặp được chút hơi người tuy với năng lực la trinh hiện tại Cho dù chạy thẳng một mạch qua nửa cái bản đồ vương triều phần thiên, trở lại Thanh Vân Tông cũng không phải việc khó. Nhưng hiện giờ hắn không có trọng trách gì trên người nên cũng không cần phải làm như vậy. Vì vậy, sau khi tiến vào quận Quảng Hán, hắn tìm một quán trọ, nghỉ chân trước rồi tính sau. Quán rượu Kim Nguyệt, đối với người bình thường mà nói, đây được xem như là một nơi khá xa hoa, mặc dù không thể so sánh với Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng có thể coi là nơi cao cấp nhất ở quận Quảng Hán này. Trải qua hai ngày đêm vội vã trên đường, Lúc này cả người La Trinh đã bám đầy bụi đất, có điều, cả sai vặt của quán rượu Kim Nguyệt cũng có hiểu biết, không vì quần áo hay cách ăn mặc của La Trinh mà tỏ ra khó chịu, ngược lại thái độ vô cùng khiêm nhường. Trong mắt cả sai vặt, người như La Trinh hầu như đều có thể coi là nhân sĩ giang hồ, mà thông thường những người này đều cực kỳ hào phóng. Bọn họ nghe nói, trong tay những người này có một loại tiền tệ gọi là Phượng Tinh, chỉ cần một viên Phượng Tinh là có thể mua được mười quán rượu Kim Nguyệt mà vẫn dư giả. Trong mắt bọn họ, vàng bạc tầm thường chỉ như rác rưởi. Những lời đồn này dù chỉ là tin về hè, nhưng thực tế cũng đúng là vậy. Giống như La Trinh chỉ tùy tiện ném ra một viên phương tinh cũng đủ cho một người bình thường biến thành phú ông. Sau khi La Trinh ngồi xuống, chỉ trong chóc lát thức ăn ngon được bưng lên đầy bàn, ăn một mình nên cũng không cần khách sáo gì, hắn cúi đầu liền ăn ngâu nghiến, giống như gió cuốn mây tan, càn quét đồ ăn trên bàn. Có lẽ là do tướng ăn của La Trinh quá khó nhìn nên người ở mấy bàn bên đều bàn tán nhỏ với nhau, hắn cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, tự ăn cơm của mình định sau khi ăn cơm xong thì tìm chỗ mua một con ngựa tốt rồi tiếp tục lên đường nếu như có thể kiếm được một chiếc phi thiên liễn ở quận quảng hán này thì tốt chỉ là khả năng này quá nhỏ nhưng một quận to như vậy chắc hẳn vẫn có thể mua được mấy con ngựa tốt như ngựa phi long hoặc là ngựa truy điện dù không thể nhanh như phi thiên liễn nhưng ít ra vừa có thể chạy nhanh mà lại tốn ít sức một lát nữa vẫn nên hỏi thăm gã sai vặt về mấy chuyện này đúng lúc la trình ăn cơm thì có một đám người đi rầm rầm vào quán không ngừng hốt to gọi nhỏ tỏ ra rất phách nguoi đi dầm dầm vao quan khong ngung hot to goi nho to ra rat phach loi Bọn chúng ném bùp hai thỏi vàng lên bàn, tiểu nhị, mang hết các món ngon rượu ngon lên đây, một gã ngồi khệnh khạng ở trên ghế, quát rất to, cá sai vặt nhìn thấy thỏi vàng to như vậy, hai mắt trợn tròn, vội vàng tiến lên gật đầu khom lưng chờ hầu hạ. La Trinh chỉ đánh giá qua loa rồi tiếp tục ăn cơm của mình, nhưng mấy người kia nói chuyện to đến mức toàn bộ quán rượu đều nghe rõ ràng, nhị ca, chúng ta thật sự không trở về Ngọc Long Cốc sao, một người cho đó hỏi, quay trở lại Ngọc Long Cốc, chẳng lẽ ngươi đang nằm mơ? Có biết những kẻ đó là ai không? Ta cho người biết, người của bầy đại sĩ tộc đấy. Chỉ cần chọc giận một người thôi thì người ta dùng một ngón tay là có thể tiêu diệt Trúc Diệp băng chúng ta. Tên cầm đầu trứng mắt nói, ai, đáng tiếc. Trúc Diệp băng chúng ta chiềm giữ ngọc lòng cốc nhiều năm như vậy mà lại bị người ta đuổi đến mức chỉ có thể chuyển ổ. Ngẫm lại đã cảm thấy ướt ức, vị bên cạnh vẫn còn căm giận bất bình. Tên cầm đầu lại nói, chuyển thì chuyển thôi. Trong mắt người ta, chúng ta còn chưa được coi là địa đầu xa. Người ta lại càng không phải là Cường Long, một, mà là Thiên Long. Người đàn ông kia dường như cũng không tìm ra ví dụ nào thích hợp hơn, chỉ có thể thuận miệng nói. Cũng may bọn họ cũng hào phóng, sau đó còn thường chúng ta mấy viên phương tinh, cũng coi như trong họa có phúc, buổi tối chúng ta phải tìm kỹ viện nào đó để sung sướng một phen. Một tên khác lại tiếp lời. Khi La Trinh nghe nhắc đến Ngọc Long Cốc thì lập tức nhớ mày. Bà chính Ngọc Long Cốc này, hắn cũng không thấy xa lạ gì, thời gian trước, Hắn vừa vặn đã thấy trong trang sách kép của luyện khí tông pháp có ghi tên hai địa danh, đó chính là Cửu Âm Sơn và Ngọc Long Cốc. Hai địa danh này cũng không nổi tiếng, cho nên La Trinh cảm thấy lạ tai, huống chi lúc ấy hắn đang vội vàng chuẩn bị tham gia thử luyện chảm Yêu nên cũng không đi tìm hiểu kỹ càng. Lúc này nghe thấy Ngọc Long Cốc, đương nhiên hắn càng lưu ý hơn. Nghe đám người kia nói chuyện thì bọn họ hẳn là người trong một bang phái tên trúc diệp bang, có vẻ cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Quanh năm chiếm cứ Ngọc Long Cốc, chứng tỏ đây là sơn trại của bọn họ. Nhưng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ thì dường như họ vừa bị người của bảy đại sĩ tộc đuổi ra ngoài. Không chỉ thế, người của bảy đại sĩ tộc còn cho bọn họ mấy viên phương tinh. Nghe đến đó, La Trinh mỉm cười khẽ. Bản luyện khí tông Pháp có thể bán được với cái giá cao như vậy, chắc hẳn bên trong tồn tại bí mật rất lớn. La Trinh đã có được một trang sách kia thì chẳng có lý do gì để bỏ qua bí mật này. Vì vậy, sau khi ăn uống no đủ, La Trinh bùng bát đũa rồi đi về phía mấy người kia. Này người anh em, ta muốn hỏi thăm các người một chuyện. La Trinh mỉm cười hỏi, tên cầm đầu quay đầu lại, mở to đôi mắt như chuông đồng hỏi, "Chuyện gì? Ngọc Long Cốc mà các vị nhắc tới, đó là nơi nào?" La Trinh hỏi lại, gã đàn ông kia cười nhạo một tiếng, "Chúc Diệp băng bọn họ đi trong thành thì là dân chúng bình thường, song trên núi thì chính là thổ phỉ cướp bóc, làm sao chịu nói chuyện với mấy kẻ tầm thường." Huống chi, La Trinh trông giống như một thiếu niên trẻ người non dạ, vì vậy gã khoát tay mà nói, "Qua một bên chơi đi. Ngọc Long Cốc là nơi nào thì liên quan gì đến ngươi?" là trình không giận mà chỉ tiếp tục hỏi có phải là ngọc long cốc ở cửu âm sơn hay không là trình vẫn nhớ rõ địa danh ngọc long cốc kia hẳn là nằm trong cửu âm sơn ai ngờ gã này còn trừng mắt to hơn mà quát ngươi không nghe thấy lời ông bày nói hả dù là bắt âm sơn hay cửu âm sơn thì cũng không phải thứ ngươi nên biết nếu ngươi không cút ngay thì đừng trách ta không cảnh cáo trước ngay lục gã vừa dứt lời ánh mắt là trình hơi híp lại một luồng khí thế kinh người lập tức ập về phía những tên kia tuy bọn họ cũng có chút tài năng. Tay cũng đã từng lấy mạng không ít người, nhưng cơ bản đều là luyện bi cảnh, luyện nhục cảnh, chỉ là mức sơ cấp nhất của võ giả nên làm sao chịu được uy áp như vậy của La Trinh. Dưới uy áp của La Trinh, sắc mặt đám người Trúc Diệp Bang đều trở nên xanh mét, răng không ngừng run lên, đập vào nhau tạo ra một thứ âm thanh chói tai. Đến khi La Trinh thu hồi uy thế của mình, sắc mặt đám người này mới dần dần khôi phục lại, chỉ là vẫn trắng bệnh, mặt cắt không còn một giọt máu. Đám người Trúc Diệp Bang xem như đã hiểu, người trước mắt này không dễ chọc. La Trinh điểm nhẹ một cái lên ngón tay, lấy một viên phương tinh ra khỏi nhẫn tu di, rồi ném lên mặt bàn, nói, Cửu Âm Sơn, Ngọc Long Cốc ở đâu? Tên đàn ông nhìn viên phương tinh trên bàn, cũng hiểu rõ dù gã không muốn cầm cũng phải cầm, mà Ngọc Long Cốc gã không muốn nói cũng phải nói, Cửu Âm Sơn, không lớn. Đó là một ngọn núi nhỏ, từ cửa bắc của quận Quảng Hán, đi dọc theo đường cái khoảng 20 dạm là đến. Ngọc Long Cốc ở ngay cạnh Cửu Âm Sơn, leo lên trên Cửu Âm Sơn sẽ thấy một rừng trúc đi qua rừng trúc đó là có thể trông thấy một cái hồ sâu phía sau hồ là ngọc long cốc dù sao cũng là xào huyệt của cả đám mặc dù tinh thần đang căng thẳng những gã vẫn nói rất rõ ràng La Trinh vỗ bảo vai gã mấy cái rất tốt viên phương tinh này là của ngươi nói xong La Trinh liền thanh toán tiền đồ ăn đi xuống lầu ngọc long cốc này hắn nhất định phải đi xem đợi La Trinh rời khỏi gã đàn ông kia lập tức ngồi tê liệt trên ghế hoàn toàn không có khí phách như vừa rồi nữa đám người này tại sao đều biến thái như vậy chứ? Một tên trong trúc Diệp Bang ngồi bên cạnh cũng nói, không chỉ thực lực biên thái mà ra tay cũng rất hào phóng. Mới chỉ hỏi hai câu, chúng ta lại có thêm một viên phương tinh. Một lấy từ câu Cường Long bắt áp địa đầu xà. Ý chỉ kẻ mạnh cũng khó lòng đánh bại được những kẻ chiếm cứ một vùng đất trong thời gian dài do không hiểu biết nhiều về con người và địa hình của vùng. mươi 133, khổng lồ như vậy. Theo lời gã đàn ông kia nói, La Trinh ra khỏi cửa bắc quận Quảng Hán, theo đường cái đi 20 dặm với tốc độ chạy của La Trinh. Đi hết hai mươi dặm chỉ cần tốn chừng vài phút. Sau khi chạy được hai mươi dặm, La Trinh thấy được một con đường mòn, kéo dài đến một ngọn núi nhỏ cách đó không xa, ngọn núi này có lẽ là cửu âm sơn. Quả nhiên giống như tên kia nói, cửu âm sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ, cũng không nổi danh, kiểu núi nhỏ như vậy có ở khắp nơi, có lẽ trong quận Quảng Hán cũng không mấy ai biết đến. Sau khi leo lên núi, từ bên sườn núi có thể trông thấy một rừng trúc, đi vòng qua liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách khi mấy con suối nhỏ trên núi chảy vào trong đầm Đi qua đầm nước này có lẽ là Ngọc Long Cốc, không biết rốt cuộc Ngọc Long Cốc ẩn giấu bí mật gì. La Trinh men theo bờ đầm, vừa mới đi qua thì bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng quát đồng loạt vang lên phía trước. Ai? Hai tiếng quát vừa dứt, La Trinh liền nghe thấy hai tiếng xe gió, là hai cây rìu được ném tới đang xoay tròn lao về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh. La Trinh trầm mặt, phi đào nát bay ra ngay lập tức, vạch ra một đường vòng cung, nháy mắt cắt hai cái rìu kia thành hai đoạn. Khi La Trinh nhìn kỹ thì thấy cách đó không xa có hai người đang cầm rìu, một trái một phải đứng thẳng tại chỗ, tiếp tục quát lên với La Trinh. Chúng ta là người tử cấm, dư ra, đây không phải nơi ngươi nên đến, nhanh chóng đi đi. Nếu như ta không đi, La Trinh cười lạnh đáp lại, đi một chuyến đến thành bạch đế nên cũng có một khoảng thời gian không cảm nhận được sự ngang ngược của bảy đại sĩ tộc. Vậy ngươi chính là muốn chết. Gọt ngươi thành nhân côn, một, trồng trong rừng trúc để cảnh cáo những kẻ khác, sau này khỏi có người lại dám xông vào. Hai người này hoàn toàn không để cho La Trinh có thời gian đắp lại, cầm dìu trong tay lao về phía La Trinh. Khi chỉ còn cách La Trinh khoảng hai trượng, hai người lập tức ném bốn cây dìu trong tay ra, nhắm ngay tứ chi của La Trinh. Đúng thật là muốn chém đứt tay chân hắn để làm thành nhân côn. Tuy bốn cây dìu kia được ném ra cùng lúc, nhưng có cái đến trước đến sau. Tay phải của La Trinh vung lên, tinh thạch phượng tường trong cánh tay tỏa ra năng lượng, đẩy tốc độ di chuyển của cánh tay lên cực nhanh, tạo ra từng cái bóng mở. Hắn vậy mà lại dùng tay không đón lấy rượu bay đang xoay tròn. Không chỉ như thế, sau khi đón được thì La Trinh lại lập tức ném rượu bay quay ngược về phía hai người kia. Trong thời gian cực ngắn, hắn đón cả bốn cái rượu bay, cũng ném cả bốn cái đi. Từ xa nhìn lại, tưởng như bốn cái rượu bay đều bị La Trinh trực tiếp đánh ngược lại, nhưng trên thực tế là hắn đón lấy từng cái rồi ném trở về. Tác dụng của tinh thạch phượng tường thực sự rất lớn. Thế nhưng đối với người khác mà nói, tinh thạch phượng tường này chỉ có thể được khảm nạm vào trong binh khí mà thôi. Còn La Trinh thì lại có thể trực tiếp sử dụng cho bản thân hắn. Hai người của Tử Cấm, dư gia chỉ trách nhiệm trông coi bên ngoài này, nhìn thấy La Trinh ném diều bay của họ quay trở lại thì vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hai huynh đệ này là hộ vệ do dư gia mời đến, đã khổ luyện diều bay mấy chục năm. Diều bay mà bọn họ ném ra có tốc độ xoay tròn cực cao, sức mạnh cũng rất lớn, cho dù là bọn họ cũng không dám đỡ, vậy mà tên oát chảy măng trước mắt lại dễ dàng đỡ được, tại sao lại vậy? La Trinh cũng không cho bọn họ cơ hội suy nghĩ vừa ném diều bay lại đồng thời ra tay ngay lập tức. Vừa di chuyển La Trinh vừa giải phóng năng lượng của tinh thạch phượng tường qua kỳ kinh bát mạch, nhanh chóng lan khắp toàn thân, sau đó La Trinh lập tức cảm thấy thân thể mình nhẹ đi rất nhiều, trọng lượng dường như chỉ bằng một chiếc lá. Được lực lượng thúc đẩy mạnh mẽ, bóng dáng hắn giống như ma quỷ bắn nhanh về phía hai người kia, hai người kia nhìn thấy La Trinh chỉ dùng một tay mà tiếp được bốn cái diều bay thì liền thu lại suy nghĩ coi thường, ngược lại trở nên cực kỳ cảnh giác. Mắt thấy La Trinh xông tới, tốc độ tăng đột biến, Hai người không hẹn mà cùng lấy ra hai cái rìu từ sau lưng chém phủ đầu về phía La Trinh. La Trinh làm sao chịu cho bọn họ cơ hội vung rìu. Đồng thời khi lao qua với tốc độ cực nhanh, La Trinh nhanh chóng bắn phi đao ra, lưu lại một vệt tơ máu trên cổ một người. Ngay sau đó thân thể hắn xoay chuyển, thanh phi đao cũng bay một vòng quanh người La Trinh. Cổ người còn lại vừa vận nằm trên đường đi của phi đao, vậy nên sau khi nó xẹt qua thì cũng lưu lại một đường tơ máu. Trong nháy mắt, La Trinh đã giết chết hai hộ vệ dư ra. Cất phi đao xong la trinh lướt qua thi thể bọn họ tiếp tục đi về phía trước giống như lời đám người kia nói ngọc long cốc hẳn chính là sơn trại của trúc diệp băng bọn họ trong cốc đủ loại binh khí pho rượu nằm ngổn ngang còn có mấy tòa nhà gỗ được dựng làm chỗ ở đi một vòng ngọc long cốc ngoài hai người canh giữ ở cửa thì la trinh cũng không phát hiện được gì thêm kỳ quái bởi đại sĩ tộc đều có người đến tuyệt đối không thể chỉ có hai hộ vệ dư ra. nhiều người như vậy mà đi đâu hết rồi chẳng lẽ trong ngọc long cốc này còn có lối ra khác La Trinh cao mày đánh giá xung quanh, đồng thời bắt đầu đi loanh quanh trong cốc. Cuối cùng, hắn phát hiện có không ít dấu chân lộn xộn xuất hiện ở một góc của sơn cốc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngoài ba cây trúc mọc dọc theo vách đá trong sơn cốc thì không có lối nào khác nữa, mà mấy dấu chân lộn xộn kia lại xuất hiện từ khóm trúc này, hết sức kỳ quái. La Trinh cao mày quan sát ba cây trúc kia thì thấy rễ chính của chúng đều to bằng miệng bát, chắc hẳn cũng đã mọc không ít năm, chỉ là cây trúc ở giữa đã bị chém đứt, chỉ còn lại một nửa. Hắn quan sát phết chém, hiển chém, hiển nhiên là mới vừa bị chém đứt. Là trình suy nghĩ một hồi, sau đó đưa tay sờ lên cây trúc bị chém đứt kia. Trong nháy mắt đưa tay tới, là trình liền phát hiện điều kỳ lạ trong đó. Hóa ra cây trúc bị chặt này lại là ảo ảnh. Ảo trận, là trình lập tuc hiểu, thì ra chỗ này bổ trí một ảo trận. Chắc hẳn cây trúc bị chém đứt chính giữa này chính là cách để tiến vào ảo trận. Tuy trúc Diệp bang kia chiếm giữ chỗ này nhiều năm, nhưng không ai tự dưng đi chém đứt cây trúc này dĩ nhiên là không cách nào phát hiện ra điều ảo rượu bên trong. Khỏi nói cũng biết, kẻ chém lướt cây trúc mở ra ảo trận chắc chắn là người của bảy đại sĩ tộc. La Trinh đang chuẩn bị đi vào, nhưng ngẫm nghĩ một hồi liền lấy một tấm mặt nạ ra từ trong nhẫn tu di. Không phải hắn sợ người của bảy đại sĩ tộc, hắn đeo mặt nạ chỉ là để tránh những phiền phức không cần thiết. Từ sau khi La Trinh rời khỏi quận Sùng Dương, hắn mới hiểu được tầm quan trọng của gia tộc. Giống như lúc đầu La Trinh chọc phải một gia cắt hồng, kết quả là chọc luôn cả một đống người của gia cắt ra. Từ đó có thể suy ra, giá cát ra này sẽ một mực gây chuyện với hắn. Vậy nên đeo mặt nạ là một thủ đoạn đơn giản để tránh phiền toái mà thôi. Sau khi đeo mặt nạ, La Trinh nhắc chân đi theo những dấu chân kia, già bước tiến về phía trước. Đối với ảo trận, La Trinh cũng chẳng xa lạ gì. Lúc tiến vào Thanh Vân Tông, trên huyết sắc sơn hắn đã trải qua rất nhiều ảo trận. Vừa bước qua ba cây trúc kia, La Trinh lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. Cảnh sắc trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Phía sau vách núi này lại là một không gian cực kỳ quỳ dị, dù trong lòng La Trinh đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị chấn động. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Trước mặt La Trinh là từng cánh rừng rậm rộng lớn. Nếu nhìn từ xa thì thấy cũng bình thường, nhưng đến gần mới thấy, mỗi thân cây trong rừng này phải lớn hơn những cái cây La Trinh từng thấy hơn trăm lần. Nhìn về phía xa xa, La Trinh tưởng rằng là một bụi cỏ nhỏ, nhưng đến gần mới phát hiện nó giống như một cây đại thụ cao chọc trời. Còn những cây đại thụ cao chọc trời thực sự... La Trinh đứng dưới rễ cây thì trông chỉ như một con kiến. Đứng trên rễ cây cao to mấy chục trượng, hắn hoàn toàn không thể nhìn được toàn cảnh. Đây thật sự là ảo trận sao, giờ phút này trong lòng hắn cũng sinh ra một tiêm nghi ngờ. Nếu như không phải ảo trận, vậy đây là chỗ nào, ở đâu mà lại có cây cối to lớn như vậy? Dù là chỗ nào đi nữa thì chắc chắn cũng không phải là đông vực. Nhưng thứ làm La Trinh cảm thấy kỳ lạ hơn chính là một kết giới màu hồng nhạt thật lớn trên bầu trời, bao phủ một diện tích khoảng trăm dặm, e rằng kết giới này cao mấy vạn trượng đường kính mấy trăm dặm. Rốt cuộc là người có khả năng lớn đến mức nào mới có thể tạo ra kết giới khổng lồ như vậy? Trong đó, chỗ mép kết giới cách La Trinh gần nhất là ở ngay phía sau lối vào vừa rồi. La Trinh từ từ lại gần kết giới hồng nhạt kia, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khiến lòng hắn khiếp sợ truyền ra từ bề mặt kết giới. Năng lượng bên trong tinh thạch huyết phì được xưng là có thể đánh nát mọi loại kết giới, không biết có hữu hiệu đối với kết giới hồng nhạt này hay không. Sự tò mò của La Trinh trào lên. Năng lượng tản ra từ kết giới khiến La Trinh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, hắn giữ một khoảng cách với kết giới. Sau đó vận chuyển năng lượng của tinh thạch huyết phì từ cánh tay mình ra, thật cẩn thận điều khiển nó lan tỏa về phía kết giới. Năng lượng của tinh thạch huyết phì vừa mới tiếp xúc với kết giới màu hồng, lập tức liền thấy một tia chớp cực kỳ nhỏ bắn ra. Lách cách, tia chớp kia liền cắn nuốt sạch sẽ năng lượng của tinh thạch huyết phì chỉ trong nháy mắt. Tia chớp nhỏ bé đó trông cực kỳ bình thường, vậy mà lại khiến La Trinh hoảng sợ không thôi. Dường như chỉ cần hắn bị tia chấp nhỏ này đánh chúng thì cả người sẽ tiêu tan muôn đời muôn kiếp, chết không có chỗ trôn. Là trình nhịn không được mà nốt nước miếng một cái. Cho chôn. Có có cảm thấy bị áp bách như vậy. Và cái kết giới hồng nhạt này chẳng qua chỉ là một vật chết, hơn nữa lại trải dài trên một diện tích rất rộng. Vậy mà còn duy trì được uy lực như thế, chẳng lẽ đây là kết giới do tiên nhân trong truyền thuyết bày ra? Là trình vốn còn muốn thử xem chân khí thiên ma có hiệu thay bi ap bach nhu vay Mà cai ket không, nhưng hắn quyết định từ bỏ. Xem ra cái kết giới này sẽ không chủ động công kích người khác, nhưng nếu thật sự trâu chọc vào nó, chỉ sợ sẽ thảm vô cùng. Ngay lúc La Trinh chuẩn bị rời xa khỏi bề mặt của kết giới, thì bên ngoài kết giới bỗng nhiên xuất hiện một sinh vật. Đó là một con bạch hổ. Nếu như là hổ bình thường, dù có hơn ngàn, hơn vạn con thì La Trinh cũng không sợ, nhưng con bạch hổ này lại khác. Con hổ này cao tới mấy trăm trượng, thân hình bé nhỏ của La Trinh đứng trước mặt nó còn chẳng bằng con kiến. Một nhân côn, cọc người, ý chỉ chém hết tay chân mươi 134, tiên phủ rực rỡ. Khi con bạch hổ này bước ra khỏi rừng cây khổng lồ ở bên ngoài kết giới thì liền phát hiện ra la trinh. Nó chậm rãi đi về phía la trinh, đôi mắt nó to như một căn nhà, đồng tử cực lớn của nó nhìn chầm chầm la trinh một hồi, sau đó bỗng nhiên gầm lên một tiếng thật to, ngào. Một tiếng hổ gầm này, đinh tài nhức óc. Chỉ một tiếng gầm của nó, các loại động vật kỳ lạ quý hiếm liền nhao nhao lao ra khỏi rừng. Đến loài chim cũng có kích thước cực kỳ to lớn Cho dù là con nhỏ nhất cũng phải tới mấy trượng. Tiếng hổ gầm này tạo thành một trận gió lớn, có thể so với vòi dòng hung dữ nhất. Sức gió cực lớn không hề bị cản trở mà trực tiếp xuyên qua kết giới màu hồng, cuốn La Trinh lại, đập thật mạnh vào giữa một cây đại thụ cách đó không xa. Bổ. La Trinh giống như bị một vị cường giả chiếu thần cảnh đánh trúng một quyền ngay chính diện, cả người lún thật sâu vào trong thân cây tới mấy chục thước, một lúc lâu sau vẫn không thể nhúc nhích. La Trinh bị gắn chặt vào thân cây, trong miệng đầy máu tươi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. May là thân cây này xốp mềm, chỉ nếu con bạch hổ kia giống một tiếng mà làm cho mình bay thẳng lên tảng đá, thì với lực và đập lớn như vậy chắc chết tới luôn rồi. Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì vậy, sao lại khủng bố như thế? Bị dính chất vào trong thân cây, là chỉ nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó mới rút người ra. May mắn thân thể hắn vô cùng cứng rắn, chứ đổi lại là người khác thì chỉ cần con hổ này giống một tiếng là biến thành một cái xác nát bấy. Sau khi chậm rãi leo ra khỏi cái hốc cây do chính mình tạo ra thì La Trinh thấy con Bạch Hổ vẫn chưa rời đi, còn đang nằm nghỉ ngơi bên ngoài kết giới. Lúc này, hắn vừa mới leo ra nên lập tức lại gây chú ý với Bạch Hổ. La Trinh thấy thế vội vàng giúp người vào trong hốc, nhưng lần này Bạch Hổ cũng không tiếp tục cầm thét mà là muốn nhào qua. Bạch Hổ nhảy lên một cái, bổ nhào về phía kết giới màu hồng phấn. La Trinh chớp mắt một cái, cũng hiểu được, nếu kết giới màu hồng này không ngăn được Bạch Hổ thì chính mình sẽ phải chết con hổ vừa mới tiếp xúc với kết giới thì trên bề mặt kết giới lập tức phóng ra vài tia chấp nhỏ nháy mắt những tia chấp này đã vây quanh nó chỉ trong khoảnh khắc bạch hổ cao mấy trăm trượng đã bị tia chấp màu trắng kia phân dài đầu tiên là da lông sau đó là máu thịt cuối cùng là khung xương tất cả đều bị tia chấp kia ăn mòn sạch sẽ cuối cùng chỉ còn lại một viên yêu đan nặng nề rơi xuống đất tạo thành một cái hố to mà chỉ một viên yêu đan thôi cũng đã to bằng cả một căn nhà yêu đan kia tỏa ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị Nguồn năng lượng trong đó nhảy nhót không ngừng, ẩn chứa một loại sức mạnh gì đó mà La Trinh cũng không nhận ra, nhưng chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu phóng hết năng lượng của yêu đan này ra, chỉ sợ toàn bộ Đông vực cũng sẽ bị phá hủy. Nhìn thấy viên yêu đan bên ngoài kết giới, trong lòng La Trinh âm thầm cảm thán, không biết cả một viên yêu đan này đến Đông vực bán sẽ được bao nhiêu tiền, mặc dù yêu đan gần trong gang tấc, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Chưa nói đến chuyện yêu đan khổng lồ như thế, vốn đã không thể mang đi nổi, mà ngay cả nhẫn tu di của La Trinh căn bản cũng không thể chứa được. Hơn nữa, La Trinh càng chẳng có cách nào đi qua được kết giới mà hồng này, nếu thật sự muốn đi qua, e là kết quả sẽ giống quang hổ kia, tuyệt đối không sống được. Nhìn chăm trầm viên yêu đan cực lớn kia, La Trinh chỉ có thể lắc đầu bỏ qua, muốn trách thì chỉ có thể trách mình quá yếu, nhưng mà nghĩ lại, cái chỗ thần kỳ này, rốt cuộc là chỗ nào, vì sao lại có sinh vật to lớn như thế? May là trên đỉnh đầu còn có kết giới, chứ nếu không cẩn thận một chút để bạch hổ này vào trong đông vực thì sợ là đế phương trong phần thiên cung hay thậm chí tông chủ thanh vân tông cũng không thể may mắn thoát được dẹp gọn dối rắm trong lòng là trinh tiếp tục thăm dò cái rừng rậm cổ quái này hắn bước đi thật cẩn thận từng ly từng tí một dưới những tán lá cực lớn đi trong rừng rậm với những gốc cây cao tới ngàn trượng này khiến hắn cảm thấy mình giống như là một con kiến đang bò chậm rãi trên mặt đất có vẻ như là vì kết giới màu hồng này nên trong kết giới ngoại trừ cây cối xanh um tươi tốt thì cũng không còn sinh vật nào khác lý thử xem Nếu như ở đây có bất cứ sinh vật nào dù là tầm thường nhất, cho dù là một con côn trùng thì tính mạng, La Trinh liền như ngàn cân treo sợi tóc. Ở giữa cánh rừng cây lớn này, có một con đường rộng chung trăm trượng, chắc chắn không phải là đường cho người thường đi lại. La Trinh có thể tưởng tượng được, con đường này là được tạo nên cho tộc người khổng lồ nào đó. Nếu như dựa theo tỷ lệ mà suy đoán, sợ là hắn chỉ bé bằng một phần nghìn của họ, La Trinh chạy theo con đường mòn trong rừng, chạy một mạch hơn trăm dặm đường cũng mất chừng gần nửa canh giờ. cuối cùng trước mắt hắn xuất hiện một tòa tiên phủ rất to lớn tòa tiên phủ kia được xây dựng lộng lẫy đẹp đẽ đình đài lầu các rừng cột chạm trổ khắp nơi đều lộ ra một luồng tiên khí thanh cao thoát tục đồng thời tỏa ra những tia sáng bảy màu rực rỡ mà thần bí không giống đồ vật trong nhân gian tòa tiên phủ này tọa lạc tại chính giữa kết giới màu hồng ở giữa có một cột ánh sáng màu hồng liên tục phóng lên trời cao sau khi đạt tới đỉnh liền khoách tán ra tạo thành lớp màng sáng màu hồng kia thì ra kết giới to lớn kia là do tòa tiên phủ này tạo ra nhưng không biết chủ nhân tiên phủ này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là tiên nhân sao? đối với suy đoán của mình, La Trinh có sáu phần khẳng định, cũng chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có được bản lĩnh như thế. Mấu chốt chính là tin tức được lưu lại trong luyện khí tông pháp của Sa Đạo từ rốt cuộc là gì, có liên quan gì đến tiên phủ này? Chỉ chốc lát sau, La Trinh đã đi tới cửa ra vào của tiên phủ, hắn ngẩng đầu nhìn, cổng chính của tiên phủ này ít nhất cũng cao 500 trăm trượng, hắn khó có thể tưởng tượng dáng người của chủ nhân tiên phủ này sẽ khổng lồ đến cỡ nào. Cánh cổng của tiên phủ đã mở ra, chỉ một cái ngưỡng cửa đã cao tới ba tầng lầu, La Trinh đi tới trước cánh cửa, một chân dẫm lên mép cửa rồi nhảy lên trên, cả người như một con diều hâu bay vào trong cửa. Nhưng ngay khi La Trinh vừa mới nhảy vào trong thì thấy có tới mấy chục người đang đứng đó, dựa theo quần áo thì hẳn là người của bảy đại sĩ tộc, sắc mặt bọn họ đều vô cùng căng thẳng, dường như đang chú ý gì đó. Nhưng La Trinh tạo ra động tĩnh lớn như vậy nên bọn họ đều đồng loạt nhìn sang, Ồ, sao vẫn còn cá lọt lưới, ta đã nói rồi Ừ, giết chết luôn đám người trúc diệp băng kia đi đỡ cho bọn chúng đi ra ngoài bàn ra tán vào kha kha cho tới bây giờ thiên long hoàng gia chúng ta chưa từng làm chuyện mờ ám cho dù toàn bộ người trong thiên hạ biết thì đã sao ai dám tranh giành với hoàng gia chúng ta mấy chục người đó bàn cãi xôn xao trong đó có một người phụ nữ tóc dài nhìn la trinh rồi nói rất thở ơ nhạn cửu giết chết tên nhóc kia đi chặt đầu treo ở ngọc long cốc để nhắc nhở mấy tên không biết giống chết khác đừng có tùy tiện xông vào sau khi nghe lại nhạn cừu liền đi ra khỏi đám người trên mặt nở một nụ cười quỷ dị gã rút con dao găm treo ở eo ra con dao găm của nhạn cừu dài hơn so với dao găm bình thường lữ dao ốn lượn hình con rắn ngay khi nhạn cừu đi về la trinh dưới chân hắn liền tỏa ra từng lồng chân nguyên sau đó những chân nguyên này liền biến thành từng đám sương mù màu đen lại là sương mù đen la trinh cười lạnh trong lòng bảy đại sĩ tộc không nói lý lẽ gặp mặt là muốn giết hắn dĩ nhiên đã từng được mở mắt nhiều lần hắn cũng hiểu rõ Những sĩ tộc này đã quen cao cao tại thượng, bọn họ chỉ biết nói ly với nhau, chính nhất quyết không nói ly với người ngoài bài đại sĩ tộc như thể tính mạng tất cả những người trong thiên hạ, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là chuyện còn con. Đối với loại thái độ này, La Trinh chỉ có một biện pháp, chính là giết. Giết đến khi bọn họ sợ hãi. Chân nguyên thiên biến vạn hóa, đại đa số các sát thủ đều thích nhất là chuyển hóa chân nguyên thành làn dương mù đen, nên đương nhiên chuyen hoa chan nguyen thanh lan suong đây La Trinh cũng đã gặp qua hai lần. Lần đầu tiên là đối mặt với Hác Bạch song sát. Chẳng qua lúc đó làn sương mù đen do hắc sát tạo ra cũng không có ảnh hưởng gì lớn tới La Trinh. Ngược lại, hắn lợi dụng thần thức linh hồn của mình tìm ra vị trí của hắc sát, giết chết cả luôn. Lần thứ hai chính là lúc chống lại thiên yêu thánh hỏa của hắc thiết yêu vương không lâu trước đây. So sánh ra, thiên yêu thánh hỏa kia khủng bố hơn nhiều, nó không chỉ có có thể ngăn cách thần thức, cản trở tầm mắt, lại còn có thể ăn mòn vạn vật. Cái vị được gọi là nhạn cửu trước mắt này, nhìn trang phục thì hắn hẳn là thích khách vậy trình độ tạo ra màn sương mù đen có lẽ cũng tương đương mức độ của hắc bạch song sát có lẽ hơi mạnh mẽ hơn hắc bạch song sát một chút nhưng đối với la trinh mà nói thì cũng không khác nhau lắm la trinh đưa lưng về phía ngưỡng cửa cao tới ba tầng lầu kia đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích nhạn cừu chậm rãi đi về phía hắn đến lúc tới gần thì màn sương mù đen kia cũng đồng thời tỏa ra vây quanh la trinh ngay lúc tầm nhìn của la trinh bị hắc vụ cản trở nhạn cừu đột nhiên bắt đầu hành động bóng dáng nhạn cửu giống như một làn gió không có trọng lượng Khuấy tung màn xương đen đặc kia lên khiến chúng quay cuồng không ngừng. La Trinh nhìn đám xương đen dày đặc cuồn cuộn trước mắt, phi đào nát trong tay đã lặng yên vọt lên, hai tay đặt chéo trước ngực trong trạng thái đề phòng. Người tên là gì? Trong màn sương mù bỗng truyền đến một tiếng nói mềm mại đáng yêu. Rõ ràng là một người đàn ông mà giọng nói lại ẻo là như thế. Sau khi nghe được, lông mày La Trinh nhịn không được mà nhíu lại, bởi đại sĩ tộc các ngươi, chẳng phải lúc nào muốn giết là giết sao, còn muốn biết tên ta làm gì. À Điều này không liên quan gì đến sĩ tộc mà ta đại diện, hoàn toàn chỉ là sở thích cá nhân. Từ lúc phụng sự công hiến ở Bùi Gia đến nay, ta đã ám sát tổng cộng 2.461 người, tên mỗi người ta đều nhớ rõ ràng, nếu giết chết ngươi mà không biết tên, thì chẳng phải là phá vỡ quy tắc của ta sao, tiếng của nhạn cửu lại bay ra từ bên trong, ngươi không cần biết tên của ta. La Trinh thản nhiên nói, vì sao, nhạn cửu vội vàng truy hỏi, bởi vì người chết nhất định là ngươi, biết hay không đối với ngươi mà nói dĩ nhiên chẳng có ý nghĩa gì. Là Trình Đáp mươi 135, Hóa Thân Trân Nguyên Nhạn cửu đứng trong màn xương đặc, bỗng nhiên bật cười thẻ thẻ, tiếng cười giống như tiếng một người phụ nữ, ha ha ha. Đã rất lâu rồi chưa có ai dám nói với ta những lời này, không nghĩ tới lúc này lại nghe được từ miệng một tiểu bối nửa bước tiên thiên, thú vị, thú vị, ngươi không chịu nói cho ta biết tên của ngươi, vậy thì ta đây liền dùng ngàn đao lang chỉ, cắt lấy một ngàn miếng thịt sống trên người ngươi, xem ngươi nói hay không. Sau đó đám sương mù đen đặc đang bao phủ La Trinh lại bắt đầu quay cuồng. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng sát ý truyền đến từ phía sau lưng La Trinh, luồng sát ý này cực kỳ mạnh mẽ, ác liệt, đâm thẳng vào trái tim của hắn. Với linh hồn cường đại của La Trinh mà nói, thì dù cường giả chiếu thần cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, mà nhận cầu này cũng lắm cũng chỉ là cao thủ tiên thiên mà thôi. Hắn nắm bắt được vị trí của nhận cửu rất dễ dàng. Dựa theo sát ý của nhận cửu mà phán đoán, có lẽ nhận cửu xông đến từ phía sau lưng. Lúc này La Trinh cố ý để lộ sơ hở, vẻ mặt căng thẳng như phải đối phó với kẻ địch mạnh mà nhìn về phía trước, chờ khi nhạn cửu tập kích từ sau lưng thì hắn sẽ phản kích một đòn mạnh mẽ. Chính là lúc này. La Trinh cảm giác được sát ý phía sau lưng càng ngày càng dữ dội, nhạn cửu kia có lẽ đã gần trong găng tắc, vì vậy hắn trở tay vung phi đao giặc, phập. La Trinh cảm thấy một đau phía sau lưng của mình dường như đã đâm trúng người nào đó. Với sự sắc bén của phi đao thì chỉ cần một nhát, nhạn cửu chắc chắn phải chết, nhưng đúng lúc này. Trước mặt La Trinh lại xuất hiện một người, người nọ không ngờ lại là Nhãn Cửu. À ah, ha ha ha. Nhãn Cửu không biết từ đâu lại xuất hiện ở ngay phía trước mặt, cầm theo con dao gam hình con rắn chém cực mạnh trên ngực La Trinh, sau đó hắn lại ẩn vào trong sương mù đen đặc cuồn cuộn. Trốn xong, Nhãn Cửu cười nói. Mặc dù chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng tốc độ phản ứng thực sự nằm ngoài dữ liệu của ta, quả nhiên có chút tài năng. Song thực lực của người còn chưa đủ, dù sao mới chỉ là nửa bước tiên thiên, hiểu biết về chân nguyên cũng chưa sâu sắc. Đứng trong sương mù đen đặc, La Trinh cao mày, kỳ quái. Rõ ràng phía sau xuất hiện một người, dựa theo nhận biết linh hồn của mình thì không thể nghi ngờ gì, đó chính là nhạn cửu. Mình cũng ném phi đao chém thẳng, vậy mà sao nhạn cửu lại bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước mặt, trong này, rốt cuộc có chỗ quỷ dị nào. Đương nhiên nhạn cửu sẽ không cho La Trinh quá nhiều thời gian suy nghĩ. Đúng lúc La Trinh đang suy tư, màn sương mù đen lại dâng lên lần nữa, ha ha ha, không nghĩ ra hả, yên tâm, người không nghĩ ra như người có rất nhiều. Bọn họ đều đã đi đến chỗ Diêm Vương báo cáo rồi. Khi tiếng nói sắc nhọn kia vừa dứt, một luồng sát ý truyền lại từ bên trái La Trinh. Lần này là bên trái, trong nháy mắt đang suy đoán. La Trinh lại thay đổi chủ ý, hẳn khô phi đao đánh về bên phải, là bên phải, phập. Phi đao của La Trinh lại một lần nữa đâm trúng nhạn cừu, nhưng khi La Trinh rút phi đao lại thì cũng không thấy màu tươi trên lưỡi đao. Một sự cảm không tốt này sinh trong lòng, sai rồi, là phía sau, xoẹt. Lưng La Trinh lập tức bị dao găm hình con rắn kia cắt một vết Một sau này có lực chém cực kỳ lớn, khiến da thịt hắn bị cắt đến mức lật lên. Rốt cuộc là thế nào? Trong nháy mắt vừa rồi, chính hắn giống như sinh ra ảo giác. La Trinh cảm nhận được bên trái, bên phải đều có người, hơn nữa còn chính là bản thân nhạn cửu. Vì sao cuối cùng hai người kia lại biến mất? Mà cuối cùng nhạn cửu lại đánh úp từ phía sau. Loại ảo giác này thậm chí còn khiến La Trinh cho rằng nhạn cửu cũng không phải một người mà giống như là hai người, thậm chí ba người. Nhưng mà khi nãy hắn trực tiếp đi thẳng về phía mình. Rõ ràng cũng chỉ có một nhạn cửu, tại sao lại vô duyên vô cớ có thêm hai người? Càng kỳ quái hơn chính là hai người này bị phi đao của lá trinh đánh chúng mà lại không có vấn đề gì. Khạc khạc, nói cho ta biết tên đi. Cho ta biết tên ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút, không bắt ngươi chịu nỗi đau đớn khi bị lăng trì. Ngươi có thể tưởng tượng thử cảm giác máu thịt toàn thân bị con dao gam hình rắn của ta cắt xuống từng miếng một, tiếng của nhạn cửu lại bay ra. Không đúng, hẳn là chỉ có một nhạn cửu. Với phong cách làm việc của bảy đại sĩ tộc. Phát hiện ra mình mới chỉ là nửa bước tiên thiên thì căn bản còn không đáng nhắc tới trước mặt họ, nên không có khả năng phái ra tới mấy người để đối phó mình. Nhưng chỉ có một nhạn cừu, vậy hai người xuất hiện ở hai bên của mình. Một tia chớp chật lé lên trong đầu La Trinh. Nghĩ tới đây, hắn rõ ràng đã thông suốt. La Trinh cười lạnh nói, khoác lác thì cũng đừng quá mức. Ngàn đao lăng trì, ngươi cảm thấy mình có cơ hội này sao? Tại sao không có cơ hội này? Ngươi nhìn xem, ngươi bị ta cắt hai đầu rồi, chỉ còn lại có 998 đầu mà thôi. Thời gian của ta còn nhiều mà, có thể chậm rãi chơi đùa cùng ngươi. Nhạn cửu nói xong, màn xương đen lại bắt đầu dâng lên từng đợt, có vẻ là sẽ phát động lần tiến công thứ ba để đối phó La Trinh. Lúc này đây, La Trinh vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ như trước, chờ đợi nhạn cửu tới gần. Phương pháp tấn công của nhạn cửu quả thực hết sức đặc thù, loại phương thức chiến đấu này khiến từ trước đến nay hắn đều thuận lợi, chỉ tiếc là lúc này đây hắn đã gặp La Trinh. La Trinh lại một lần nữa lợi dụng linh hồn mình bắt đầu nhận biết xung quanh. Hắn cảm nhận được ba luồng sát ý giống nhau, truyền đến từ bên trái, phía trước và đằng sau. Nếu như không ngoài dự liệu, lúc này ngươi có ý định tấn công từ phía trước. La Trinh đột nhiên bổ nhào về phía trước, vì đào nát lần thứ ba đánh chúng vào một người. Nhưng đồng thời lúc đánh chúng, ngón tay của La Trinh liền vẽ ra một vòng tròn nhỏ, một luồng chân khí thiên ma màu tím đen lặng lẽ khuếch tán tha. Chân khí thiên ma màu tím đen này vô cùng mờ ảo, đặc biệt là trong màn xương đen đặc mà nhãn cửu đã bố trí. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận thấy được, chân khí thiên ma từ một vòng tròn nhò nhò nhanh chóng quách tán, trông như một vệt sóng lan tràn trên mặt nước. Sau khi vệt sóng kia va chạm với vài đồ vật trong màn xương dày đặc, la trinh vỗ đầu một cái, kêu to lên, ấy già, đoán sai rồi, không phải phía trước, chắc là, phía sau, phốc phốc phốc phốc phốc. Năng lượng từ tinh thạch phượng tường ở cánh tay phải la trinh thình linh tàn ra, nháy mắt tăng tốc độ của hắn lên tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Chỉ một cái nháy mắt. La Trinh đã chém ra khoảng 30 đao về phía sau. Bởi vì La Trinh xuất đao quá nhanh, nên đến khi hắn cất phi đao lại thì mới nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nhạn cửu liên tiếp chuyển đến. À, à, à, lần này La Trinh cũng chưa giết chết nhạn cửu. 30 đao này trong nháy mắt đều được phân ra, chém về phía hai tay, hai chân nhạn cửu. Với sự sắc bén của phi đao, 30 đao này cũng đủ để chém nhạn cửu thành mảnh nhỏ, nhưng La Trinh lại vẫn nâng tay. Gạt ra tầng tầng màn xương đen đặc, La Trinh đi đến trước mặt nhạn cửu nhìn về đàn ông ẻo là trước mắt lạnh lùng nói còn muốn biết tên của ta không làm sao ngươi phát hiện được ta nhạn cửu thét to to mò làm sao La Trinh cười hỏi khuôn mặt nhạn cửu vì cực kỳ thống khổ mà vặn vẹo nói cho ta biết xuống địa ngục mà tìm đáp án La Trinh nói xong thanh phi đao bắn ra xuyên thấu qua cổ nhạn cửu rồi đâm sâu xuống lòng đất sau đó hàn khẽ móc ngón cái thu hồi lại phi đao ngay từ lúc đầu La Trinh hắn đã bị gạt chân nguyên của con người thật vô cùng kỳ diệu muôn vàn biến hóa phương thức chiến đấu này của nhạn cửu thực sự khiến la trinh cảm thấy thán phục thật ra từ đầu đến cuối cũng chỉ có một nhạn cửu ám sát la trinh chỉ là thứ mà chân nguyên của hắn biến hóa ra lại không phải đám sương mù đen đặc này đám sương mù đen đặc trước mặt này chỉ là thủ thuật chẹ mắt mà thôi hẳn là nhạn cửu lợi dụng những thứ khác để tạo ra còn thứ mà chân nguyên của hắn biến hóa thành có lẽ chính là bản thân nhạn cửu có người chân nguyên có thể hóa thành đoá hoa sen như vương yến diêu có người chân nguyên lại có thể hình thành tầng tầng kết giới như vân lạc Còn chân nguyên của nhạn cửu thì có thể huyễn hóa thành chính bản thân hắn. Nói cách khác, người La Trinh đâm chúng ngay từ đầu, chính là người giả mà nhạn cửu lợi dụng chân nguyên của hắn biến thành mà thôi. Lần tấn công thứ hai, nhạn cửu biến ra hai người giả. Đến khi nhạn cửu tiếp tục lợi dụng phương pháp này để ám sát La Trinh lần thứ ba thì lại bị La Trinh nhìn thấu, hơn nữa còn làm cho La Trinh nghĩ ra phương pháp đối phó. Ngay lúc nhạn cửu huyễn hóa ra ba người giả tấn công, thì chân khí thiên ma từ trong cơ thể La Trinh đã khuếch tán ra ngoài. Lợi dụng đặc tính cắn nuốt của nó nên La Trinh cảm giác được, nhạn cựu ở phía trước, bên trái, bên phải đều bị chân khí thiên ma cắn nuốt. Cái này đã nói lên ba người ở hai bên trái, phải và phía trước đều là do chân nguyên biến thành, còn nhạn cựu chân chính thì ở phía sau tiến hành công kích mình bất ngờ. Sau khi phán đoán chính xác, La Trinh quyết đoán mà tấn công phía đằng sau một cách điên cuộng. Sau khi nhạn cựu bị La Trinh chém chết, màn xương đen đặc bắt đầu từ từ tan biến. Mấy chục người của bài đại sĩ tộc bên kia vốn thấy nhạn cửu ra tay với la trinh thì không hề chú ý thêm nữa. Theo bọn họ, một nhạn cửu thì dư sức đối phó với tên nhóc đột nhiên xông vào. Đối với bọn họ mà nói, tên nhóc xông vào kia chỉ giống như một con bướm vô tình bay vào mạng nhện mà thôi, chỉ cần vươn tay gỡ khỏi mạng nhện rồi bóc chết là được rồi. Thế nhưng sau khi màn xương đen đặc chậm rãi tiêu tan, có người vô tình nhìn sang lập tức kêu lên kinh ngạc, hả, nhạn cửu chết rồi, người phụ nữ tóc dài cũng nghiêng đầu lại cao mày nhìn chằm chằm vào La Trinh, thú vị, vậy mà có thể đối phó với nhạn cừu, xem ra là ta coi thường kẻ này rồi. Rõ ràng chỉ có thực lực của nửa bước tiên thiên, vậy mà có thể giết chết nhạn cừu. Tên nhóc này thật thú vị, lại có người nói hùa theo. Sau khi giết chết nhạn cừu, La Trinh cũng không tới gần những người kia mà định đi vòng qua bên cạnh. Nhưng là đúng lúc này, người phụ nữ tóc dài bỗng nhiên quát hỏi. Rốt cuộc người là ai? La Trinh vừa đề phòng vừa đáp, ta là ai không liên quan tới các người, hơn nữa. Đừng lấy danh tiếng của bảy đại sĩ tộc ra dọa ta, vô dụng thôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Người phụ nữ tóc dài nghe La Trình nói xong bỗng nhiên lại mỉm cười, "Ngươi có biết lời của ngươi rất ngây thơ không?" La Trình đặt phi đao ngang lồng ngực của mình, nói, "Ta không biết có ngây thơ hay không, nhưng ai dám cả gan gây phiền phức cho ta thì cũng giống như tên nằm dưới đất kia, chỉ có chết." Nếu nói La Trình không hề kiêng dè gì với bảy đại sĩ tộc thì chắc chắn là nói dối, ít nhất, trong số mấy chục người này cũng có vài người tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nếu bọn họ thật sự nghiêm túc, La Trinh cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng La Trinh đã chiếm được bức vẽ chỉ dẫn trong cuốn luyện khí tông Pháp, mà hắn lại không phải người ngu. Tất cả những gì trong thế giới này, ngay cả bên trong tòa tiên phủ kia cũng có cơ duyên rất lớn, không có lý gì mà hắn lại lùi bước. Ha ha ha ha. Ha ha. Mấy chục người của bảy đại sĩ tộc nghe được lời La Trinh nói đều cười ha ha giống như vừa nghe được một chuyện cười vậy. mươi 136, hình nhân khổng lồ, đối với vị thủy, bùi ra. Nhạn cừu cũng chỉ là một tên nô bộc nhò nhò mà thôi. Trong mắt đám đệ tử sĩ tộc, thực lực của nhạn cừu có lẽ cũng chỉ đáng lót dép. Nhưng không ngờ tên nhóc này lại có thể giết chết nhạn cừu dễ dàng thế, đã vậy còn dám lớn nói. Mọi người đều cười vang, sau đó người phụ nữ tóc dài vừa rồi nói, Diệp sầu, ngươi đi giết tên nhóc kia đi, đừng làm ta thất vọng. Nhạn cừu đã bị hắn giết chết, chứng tỏ hắn cũng khá kỳ lạ, ngươi phải chú ý một chút. Nhạn cừu mới chỉ ở cảnh giới tiên thiên lục Trọng còn Diệp Sầu đã là tiên thiên bất trọng, thực lực tranh nhau hẳn một bậc. Là trình giết chết một nhạn cửu cũng mới chỉ khiến những đệ tử sĩ tộc kia thôi không khinh thường nữa. Thế nhưng muốn khiến bọn họ coi trọng thì vẫn còn kém xa. Bọn họ thấy nhạn cửu chết trong tay tên nhóc này, chẳng qua là do vận khí của hắn không tốt mà thôi. Còn thực lực của Diệp Sầu mạnh hơn nhạn cửu nhiều, mà vận khí của một tên nửa bước tiên thiên thì không thể bù đắp cho sự cách biệt về thực lực với Diệp Sầu được. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn chỉ có con đường chết. Có điều. Dù đã phái diệp sầu ra như một số đệ tử sĩ tộc vẫn dán mắt vào La Trinh. Bọn họ tò mò, không biết rốt cuộc tên nhóc đeo mặt nạ này dựa vào thủ đoạn gì mà có thể giết chết Nhạn Cửu. Sau khi bị phái ra, Diệp Sầu dùng thân thủ vô cùng quỷ dị, nhanh chóng lao về phía La Trinh. Tính cách của Diệp Sầu hoàn toàn không giống Nhạn Cửu. Nhạn Cửu vốn là một thích khách nhưng lại nói nhiều, đây là điều cấm kỵ rất lớn. Trái lại, Diệp Sầu là một người trầm ổn, lại không hề coi thường bất kỳ đối thủ nào. Cho dù tên nhóc đeo mặt nạ kia chỉ có thực lực nửa bước tiên thiên thì Diệp Sầu cũng sẽ dùng toàn lực đối phó, không cho đối phương cơ hội trở mình. Ai, quả nhiên là như vậy, La Trinh cảm thấy vô cùng đau đầu. Đám sĩ tộc này căn bản sẽ không nghe lời hắn nói, dù là đe dọa. Văn xin hay có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng, chỉ còn một cách duy nhất chính là biến chúng thành xác chết. Chỉ có giết chết bọn chúng thì may ra lúc đó, chúng mới hiểu rằng không phải hắn chỉ đang đe dọa. Diệp Sầu dùng bộ pháp quỷ dị tiếp cận La Trinh chân nguyên giữa hai tay nhanh chóng ngưng kết thành hai thanh trường kiếm màu xanh biếc khi còn cách la trinh một trượng thân pháp của diệp sầu lại càng trở nên quỳ dị rõ ràng thoạt nhìn thì tưởng như đang muốn đâm hai thanh kiếm vào lồng ngực la trinh nhưng cùng lúc đó cả người lại di chuyển về phía sau hắn đến khi la trinh vừa xoay người thì diệp sầu lập tức nhảy lên đỉnh đầu hắn mùa may hai thanh trường kiếm tạo thành thế gọng kìm thập phương tàn sát hai thanh trường kiếm màu xanh biếc của diệp sầu trông có vẻ lộn xộn nhưng thực ra lại phong tỏa tất cả đường lui của la trinh Tính cách của Diệp Sầu trước nay chưa từng lơ là, thiếu cảnh giác, nhưng vào lúc này, chính Diệp Sầu cũng nghĩ rằng La Trinh chết chắc rồi. Từ trước tới nay, chưa từng có đối thủ nào bị thập phương tàn sát của hắn bao trùm mà vẫn còn sống. Nhưng thời điểm Diệp Sầu lao xuống, nhìn thấy ánh mắt của La Trinh, không hiểu sao hắn lại có chút hoảng loạn. Trước kia, đối thủ của hắn khi đối diện với thập phương tàn sát, trong mắt đều lộ ra một tiêu hoảng sợ, đều là tuyệt vọng, đều là cam chịu nhưng trong đôi mắt của vị thiếu niên này lại là vẻ rừng dương, giống như thờ ơ với chuyện sống chết ở đời. trong lúc nhất thời Diệp Sầu nảy sinh chút ảo giác, hắn cảm thấy vị thiếu niên đeo mặt nạ này có vẻ sẽ không phản kích, dường như muốn hy sinh một cách khảng khái. khỏi cần đoán mò, giết chết hắn là xong. chắc là bởi tên nhóc này cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. dù hắn có phản kích hay không, nếu đã bị thập phương tàn sát bao phủ thì chỉ có một con đường chết. Diệp Sầu tự nhắc nhở bản thân. thế nhưng ngay khi hắn tiếp cận La Trinh, La Trinh đột nhiên mỉm cười một hồn châm sắc nhọn màu vàng nhạt bắn ra từ giữa mi tâm kinh thần thứ từ sâu trong linh hồn diệp sâu bỗng truyền tới một cơn đau kịch liệt cơn đau này vô cùng mãnh liệt và đột ngột bị đau nên diệp sầu không thể tập trung tinh thần hai thanh trường kiếm màu xanh biếc do trần nguyên biến thành trên tay tự nhiên biến mất giữa đất trời trong lúc diệp sầu vẫn chưa kịp phản ứng phi đào nát nhanh như gió mạnh mẽ đâm vào đầu xuyên qua cả người hắn trận chiến giữa những võ giả thường chỉ có cơ hội một lần đương nhiên la trình sẽ không bỏ qua cơ hội cho nên mới sử dụng thủ đoạn dữ dội để giết tên này bịch diệp sầu bị phi đao đâm xuyên qua người ngã xuống đất biến thành một cái xác không hồn a không phải chứ diệp sầu cũng bị giết rồi tên nhóc kia quả thực không phải là đèn cạn dầu vốn cũng có vài tên đệ từ sĩ tộc tập trung quan sát bên này bọn họ tận mắt thấy diệp sầu sử dụng sát chiêu thập phương tàn sát của mình cũng tận mắt thấy diệp sầu bỗng nhiên thu hồi chiêu thức một cách khó hiểu sau đó cứ như thế bị phi đao của tên nhóc đeo mặt đạ kia xuyên qua Thoạt nhìn cảnh này quả thực vô cùng kỳ lạ, phải nói Diệp Sầu cũng được coi là một cao thủ thanh danh đã lâu, hơn nữa tên nhóc đeo mặt nạ kia cũng chẳng thì triển thủ pháp phi đao nào quá đặc biệt, nhưng tại sao Diệp Sầu lại không tránh, cứ ngây ngốc để phi đao đâm chúng. Lúc này, mấy chục người của sĩ tộc kia mới hiểu ra là Trinh tuyệt đối không phải cây đèn cạn dầu, thực lực nửa bước tiên thiên chẳng qua chỉ là biểu hiện giả tạo bên ngoài, còn vị thủy, bùi gia đã phải trả cái giá đắt bằng hai tên da đâu, người phụ nữ tóc dài nhíu mày thật sâu. Bùi ra ta lười phái thêm người, giờ ai đi? Khà khà, một tên nhóc ngoan cố như vậy đúng là hiếm gặp, để lão đây lên, người lên tiếng là một ông lão cầm gậy hình rồng. Nói xong, ông ta gõ gõ cây gậy xuống nền đất, từng sợ chân nguyên bay ra từ đầu rồng trên cây gậy, mãnh liệt bốc cháy. Ông lão này lại là một cường giả chiếu thần cảnh, người phụ nữ tóc giả nghe thấy ông lão muốn đích thân ra tay, vẻ mặt vốn tối sầm bỗng như sán lạn hẳn lên, giải quyết một con kiến nhỏ mới chỉ nửa bước tiên thiên mà cần tới hoàng lão Cường giả chiến thần cảnh phải đích thân ra tay, thật ngại quá, vậy thì có sao? Hoàng Vân Hiền ta trước nay không phải chỉ biết nhìn người khác qua khe cửa, sức mạnh của tên nhóc đeo mặt nạ này quái dị khắc thường, có thể giết được nô bầu cán bó lâu năm với bùi da, chứng tỏ thực lực của hắn rất kinh người, lão phu sẽ tự tay thù phục hắn, Hoàng Vân Hiền cầm cây gậy, muốn tự mình ra tay. Là trình chú ý tới ông lão cầm gậy đó, sắc mặt lại càng thêm thận trọng, hắn biết, cường giả chiếu thần cảnh, thực lực mạnh hơn mình rất nhiều mặc dù lần trước dựa vào thiên ma thần quyền nên suýt chút nữa là giết được hứa hưu nhưng đó là vì hứa hưu tự nhiên ngây người nên hắn mới có thể thừa cơ nếu chính thức đối phó với một cường giả chiếu thần cảnh la trinh không hề có cơ hội đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh lúc này la trinh chỉ còn đúng một chữ chạy có điều hắn còn chưa kịp dùng chữ chạy này thì trong tiên phủ bỗng nhiên truyền tới một hồi chấn động sắc mặt người phụ nữ kê lập tức thay đổi hoàng lão tên nhóc đó để chốc nữa giải quyết chúng ta vẫn nên xử lý việc chính thì hơn Hoàng Vân Hiền cũng thận trọng gật đầu nói, được rồi, chuyện trước mắt mới là quan trọng nhất, còn mạng của tên nhóc đeo mặt nạ kia, chỉ cần hắn còn ở trong tiên phủ, muốn mạng của hắn dễ như trở bàn tay. Cảm giác rung lắc dưới chân mọi người ngày càng mãnh liệt, tựa như nơi này đang xảy ra động đất. Một lát sau, trên quảng trường lớn phía trước tiên phủ có một con báo bôn lôi đang lao ra như điên. Tốc độ của con báo bôn lôi này giống như hai chữ bôn lôi trong tên của nó vậy. Nó là loài yêu thú có tốc độ chạy nhanh nhất đông vực rất nhiều người hứng thú với tốc độ cực nhanh của báo bôn lôi đồng ý bỏ ra một giá tiền lớn để bắt về làm linh thú nuôi trong nhà. Xem ra con báo bôn lôi này là của đệ tử sĩ tộc nhà nào đó có mặt ở đây, nhưng mặt đất dùng lắc dữ dội như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn cánh cửa lớn phía cuối quảng trường tiên phủ, vẻ mặt La Trinh cũng thận trọng hơn. Sau khi con báo bôn lôi xông ra khỏi cửa lớn, thì có hai người khổng lồ tay cầm lăng nha bổng cũng chạy ra, bặt mạng đuổi theo nó. Hai người khổng lồ này không phải là người sống, mà là một loại hình nhân. Nên không hề cảm nhận được chút sinh khí nào trên người chúng. Ở đông vực không thiếu những dị sĩ tài năng hay nghệ nhân khéo léo có thể tạo ra những hình nhân vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chưa một ai có thể làm ra hình nhân sống động giống người thật như vậy. Huống hồ, những hình nhân này còn cao tới tram trượng, giống như một ngọn núi nhỏ, chạy tới nỗi mặt đất chấn động rất dữ dội. Mỗi lần chấn động, la trinh đều nảy lên khỏi mặt đất. Mấy chục thành viên sĩ tộc kia cũng vậy, mọi người đều nhảy lên rồi rơi xuống theo từng đợt chấn động. Cũng may cho những người bước vào đây ngoại trừ la trinh thì ít nhất cũng là cao thủ tiên thiên nếu như là người bình thường thì có thể trận chấn động lần này đã lấy mạng họ đối với hai hình nhân to lớn như hai ngọn núi nhỏ con báo bôn lôi đang chạy trước mặt họ cũng chỉ là một con côn trùng nhỏ bò trên mặt đất bang một trong hai người khổng lồ vung lang nha bổng hung hăng ném về phía con báo bôn lôi con báo bôn lôi kia cũng cực kỳ linh hoạt đối diện với lang nha bổng to lớn từ trên trời rơi xuống dưới chân nó bỗng đột ngột phát ra một dòng điện lập tức hóa thành tia chớp vọt mạnh về phía trước Tránh được một cú đập động trời của lang nha bồng. Vóc dáng hình nhân to lớn kia đã giống như ngọn núi nhỏ nên đầu của lang nha bồng cũng không hề nhỏ chút nào, nó gần như tương đương với nửa ngọn núi. Nửa ngọn núi mà đập xuống mặt đất thì có cảm giác thế nào? Lấy lang nha bồng làm tâm, một đợt sóng chấn động mà mắt thường có thể nhìn thấy, khoách tán về bốn phía. Sức mạnh kinh khủng này giống như một cơn sóng thần tràn qua quảng trường rộng lớn. Tiêu rồi, báo bôn lôi của ta, nếu nó bị sóng chấn động cuốn vào, e là chúng ta không vào trong tiên phủ được. Một tên sĩ tộc lớn giọng hét, hiển nhiên là lo lắng cho con báo bôi lôi. mươi 137, Linh Cầu Đen. Mặc dù tốc độ của báo bôi lôi khá nhanh, nhưng đương nhiên vẫn không chạy thoát được tốc độ khoách tán của sóng chấn động. Sóng chấn động mạnh liệt như vậy, một khi báo bôi lôi bị cuốn vào trong, chỉ sợ lập tức sẽ biến thành bột mịn. Người kia vừa nói xong thì người phụ nữ tóc dài trong đám sĩ tộc liền chìa tay ra, chỉ nhìn thấy mái tóc dài của nàng cuồn cuộn như gợn sóng, trên người xuất hiện một quả cầu màu xanh lam nhạt mà quả cầu này vừa xuất hiện đã biến mất. Ngay sau đó, một quả cầu xanh lam nhạt liền xuất hiện trên cơ thể báo bôn lôi, bảo vệ cả cơ thể của nó. Khi sóng chấn động lan rộng đến cơ thể báo bôn lôi, quả cầu ánh sáng kia chỉ hơi mờ đi một chút, rõ ràng nó đã nứt hết tất cả sức mạnh của sóng chấn động, còn báo bôn lôi lại không hề bị thương, vẫn tiếp tục dụ hai hình nhân khổng lồ chạy theo như trước. Sóng chấn động không ngừng lan rộng, cuốn đến phía đám người của bảy đại sĩ tộc và La Trinh bên này. Không ít người của bảy đại sĩ tộc nhau nhau tìm các ngóc ngách để tránh công kích. Dù do khoảng cách nên sóng chấn động đã giảm đi không ít, nhưng đối với các cao thủ tiên thiên thì vẫn khó có thể chịu đựng. Chỉ có người phụ nữ tóc dài, lão già họ hoàng kia và hai vị cường giả chiếu thần cảnh khác vẫn bất động, đứng nguyên tại chỗ, tùy ý để sóng chấn động công kích lên người mà vẫn lù lù như không. Là trình ở bên kia quảng trường cũng không hề trốn tránh, hắn trực tiếp đón đầu lan sóng chấn động kia. vi sóng chấn động quét qua đã không ngừng đánh mạnh vào cơ thể hắn, nguồn lực va chạm này liên tục làm sản sinh ra luồng khí nóng trong cơ thể bắt đầu gột sửa đan điền của hắn. Trải qua chiến đấu liên tục, La Trinh cảm thấy việc gột sửa đan điền của mình đã đến bước đột phá, nên hắn không tránh sóng chấn động này là vì muốn mượn sức mạnh của nó để gột sửa đan điền, thử xem có thể giúp bản thân tiến và tiên thiên cảnh hay không. Đáng tiếc sau khi sức mạnh của sóng chấn động biến mất, đan điền của La Trinh cơ bản vẫn không biến đổi gì. Trên mặt hắn lộ ra vẻ phiền muộn. Nếu như sóng chấn động đến thêm vài lần thì tốt rồi, lực đạo vừa phải của sóng chấn động vừa hay có thể giúp mình gột sửa đan điền. Người phụ nữ tóc dài và vài vị cường giả chiếu thần cảnh đứng cách đó không xa nhìn thấy sóng chấn động quét qua cơ thể La Trinh. Bọn họ vốn nghĩ tên nhóc này chán sống rồi, đối diện với sóng chấn động mãnh liệt như vậy mà lại không tránh không né, đứng yên tại chỗ giống như họ. Khả năng tên nhóc này bị sóng chấn động tán thành bột mịn là rất lớn. Nhưng sau khi sóng chấn động quét qua, tên nhóc kia không chỉ không bị chấn thành bột mịn, ngược lại còn tràn đầy sức sống, bộ dạng vẫn chưa thỏa mãn. Những cao thủ tiên tiên do tìm góc ẩn nấu nên không nhìn thấy cảnh la trinh đón đầu sóng chấn động, cũng không có cảm giác gì. Mấy vị cường giả chiến thần cảnh đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cơ thể tên nhóc này làm sao vậy? Chẳng qua mới chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi, thậm chí đến chân nguyên hộ thể cũng còn không tạo ra được, vậy mà có thể đối diện trực tiếp với sóng chấn động, tên nhóc này biến thái vậy sao? Trong lòng mấy vị cường giả chiếu thần cảnh đều nghĩ, nếu không giết hắn, sau này nhất định hắn sẽ nổi lên thành cao thủ dưng bá một phương. Dù trong đó có người này sinh sát khí với La Trinh từ lâu, nhưng giờ rõ ràng không phải lúc để đối phó với La Trinh. Mục tiêu lớn nhất của bảy đại sĩ tộc chuyến này là tiến vào trong tiên phủ. Một động phủ của tiên nhân, sức hấp dẫn trong đó khó có thể ngăn cản. Nhưng lần thăm dò trước, bọn họ đã phát hiện có hai hình nhân khổng lồ chấn giữ ở cửa, tấn công tất cả những ai dám xông vào bên trong. Lần trước, khi phát hiện hai hình nhân khổng lồ ở trước mặt, vì không kịp đề phòng nên đã có vài người chết dưới lang nha bổng của bọn chúng. Lần này người của bảy đại sĩ tộc đã có chuẩn bị rồi mới tới, một người trong đó mang đến một con báo bôn lôi có tốc độ chạy nhanh nhất. Lợi dụng tốc độ của báo bôn lôi để nó đi trước hiêu khích hai tên hình nhân khổng lồ, dụ chúng chạy từ trong cửa ra quảng trường, sau đó bọn họ nhân cơ hội này mà lèn vào trong. Không ngờ khi bọn họ đang thực hiện kế hoạch thì giữa trường đột nhiên xuất hiện một tên nhóc đeo mặt nạ. Vốn cho rằng đó chỉ là một tên nhóc không đáng để ý, tùy ý phái một người là có thể giết chết, họ nào biết phái một người chết một người. Phái hai người thì chết cả hai, bên này còn chưa xử lý xong tên nhóc đeo mặt nạ, bên kia báo bôn lô đã thành công dụ hai hình nhân khổng lồ ra quảng trường. Đương nhiên bọn họ cũng chẳng còn tâm tư đâu để đi truy sát tên nhóc đeo mặt nạ kia, hiện tại bọn họ muốn nhanh chóng nhân cơ hội này mà chạy một mách tiến vào bên trong. Mặc dù lần này bảy đại sĩ tộc hợp lực cùng nhau hành động, nhưng vẫn có chút lục đục với nhau. Suy cho cùng, nói tới bảo bối trong tiến phủ, có thể tranh dành một phần cho gia tộc của mình thì đã kiếm được hơi lớn rồi. Sau và đầu tiên chính là người phụ nữ tóc dài kia, mấy vị cường giả chiếu thần cảnh theo sát phía sau, một đám cao thủ tiên thiên cũng bước nhanh chạy gấp theo vào. La Trinh đứng trên quảng trường, nhìn rõ hết tình thế, lúc này sau hắn lại không hiểu mình nên làm gì, đương nhiên phải chạy theo đám sĩ tộc kia. Bọn họ phải tốn công phí sức mãi mới có thể dụ hai hình nhân khổng lồ kia ra, đối với La Trinh mà nói, đây là một cơ hội tốt. Mấy vị cường giả chiếu thần cảnh thấy La Trinh cũng theo sát, sắc mặt ai nấy lập tức u ám. Bởi vì sợ thu hút sự chú ý của hình nhân khổng lồ nên bọn họ tạm tha cho tên nhóc đeo mặt nạ này một mạng, chỉ không ngờ tên nhóc này lại được phoi đòi tiên, dám xông theo họ vào bên trong. Phải biết để tiến vào bên trong, bọn họ đã phải lên kế hoạch rất lâu, nhưng giờ lại bị một tên nhóc không biết từ đâu chui ra theo sau hưởng sái, đối với người trong sĩ tộc thì đây là chuyện không thể chấp nhận được. Ngăn hắn lại, đừng để hắn theo, tốt nhất giết chết hắn, người phụ nữ tóc dài nghiến răng nói. Hoàng lão chạy ngay theo phía sau nàng ta. Mặt vừa hiện ra chút sát khí thì trên cơ thể liền xuất hiện vài đường ánh sáng màu vàng lập lè, chỉ nhìn thấy lão phương tay vẫy một cái, mấy khối chân nguyên to bằng người hắn liền bán ra. Những chân nguyên hình người kia vừa xuất hiện thì nằm dạp xuống đất, lập tức biến thành ba con linh cầu màu vàng nâu. Phía sau lưng mấy con linh cầu là ngọn lửa đang cháy rừng rực, đây chính là hiệu quả của thiêu đốt chân nguyên. Đi, giết tên nhóc kia, hoàng lão trầm giọng nói. Dưới sự chỉ huy của hoàng lão, ba con linh cầu quay đầu chạy mở cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt sông về phía La Trinh, La Trinh tăng tốc chạy về phía trước, ba con linh cầu chạy theo phía sau. Sau khoảng vài nhịp thở, ba con linh cầu nhanh chóng lao lên, chỉ còn cách La Trinh khoảng hai trượng. Hóa thân chân nguyên của lão già này là linh cầu, La Trinh khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng rút chân khí thiên ma ra khỏi đan điền, hội tụ vào nắm tay phải. Do so sánh ra, La Trinh thích nhất loại chân nguyên hóa thân này. Khi con linh cầu dẫn đầu hung hăng xông về phía La Trinh, hắn đột nhiên hạ thấp người. Đồng thời tay phải đánh ra một quyền, Ma động thiên hạ, một quyền ảnh màu tím đen được đánh ra, lại được tinh thạch phượng tương hỗ trợ đến tốc độ của quyền này đâu chỉ nhanh gấp 10 lần. Cho dù linh cẩu có linh hoạt hơn ngũ trảo kim long của Hứa Hưu bao nhiêu thì quyền của La Trinh vẫn đánh trúng vào cơ thể nó. Hoàng lão ở phía xa thì vẫn đang điên cuồng chạy về phía cửa vào. Quảng trường này đối với hình nhân khổng lồ chẳng qua chỉ là khoảng cách vài trăm bước, nhưng đối với loài người nhỏ bé thì phải tới vài chục dặm đường. Lão ta vừa duy trì tốc độ chạy nước rút vừa phân tâm điều khiển linh cầu, khi lão thấy La Trinh vung quyền đánh vào con linh cầu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chân nguyên của lão rất đặc biệt, những con linh cầu này nhìn có vẻ không có gì lạ thương, nhưng thực tế có dùng thủ đoạn gì để nghiền nát đi nữa thì bọn chúng vẫn sẽ tự hồi phục. Tên nhóc này dùng quyền tấn công quả thực chỉ tổ phí sức. Nhưng rất nhanh, lão đã không thể cười nổi, nụ cười lạnh kia giống như xương giá cuối thu, ngưng động trên khóe miệng lão. Con linh cầu được tạo thành từ chân nguyên kia bị La trinh đánh chúng. Rất nhanh đã xảy ra những biến hóa lạ lùng, cả cơ thể từ màu vàng đất bộng biến thành màu đen. Cùng lúc đó hoàng lão cảm thấy mình đã mất đi khả năng không chế nó. Sức mạnh thật quỷ dị, tên nhóc này rốt cuộc đã làm thế nào? Hoàng lão thầm kinh hãi trong lòng, hắn đã cướp đi một con hóa thân chân nguyên của lão, hơn nữa còn biến nó thành màu đen. Sau khi kinh ngạc, hoàng lão an ủi bản thân, không sao, vẫn còn hai con linh cầu nữa, chỉ cần hai con cũng đã có thể giết chết hắn. Hoàng lão không nghĩ nhiều mà xuất chiêu ngay chân nguyên trên cơ thể hai con linh cẩu đang vây quanh la trinh bốc cháy hừng hực cặp móng vớt cào trên mặt đất tạo thành vết hàn sau một hồi gầm gừ chúng liền bổ nhào về phía la trinh đối diện với hai con linh cẩu đang không ngừng thiêu đốt chân nguyên la trinh không hề hoảng hốt hắn điều khiển con linh cẩu đen kia nganh đón con linh cẩu đầu tiên con linh cẩu đen này là do chân khí thiên ma cắn nuốt chân nguyên của hoàng lão mà thành đối mặt với con linh cẩu đầu tiên thì cơ bản sẽ không rơi vào thế yếu khi linh cẩu đen vật lộn với linh cẩu màu vàng đất Móng vuốt của nó cắt rách thân thể con linh cầu màu vàng đất kia, một tia chân khí thiên ma tràn vào trong, chỉ trong chớp mắt đã cắn nuốt con linh cầu màu vàng đất này, biến nó thành màu đen. Con linh cầu còn lại thì La Trinh tự giải quyết, lần này khi La Trinh sử dụng thiên ma thần quyền, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nếu con linh cầu này có thể bị chân khí thiên ma cắn nuốt để ta sử dụng, không biết có thể chuyến năng lượng của tinh thạch phượng tường sang nó không? Vừa nghĩ đến đây, La Trinh đánh một quyến ma động thiên hạ về phía con linh cầu kia đồng thời đẩy năng lượng của tinh thạch phượng tường thâm nhập vào trong. Con linh cầu chúng tiên ba thần quyền của La Trinh liền quỳ trên mặt đất, phát ra một tiếng gào thét. Ngay lập tức toàn thân màu vàng đất biến thành màu đen, trở thành linh cầu đen do La Trinh điều khiển. Nhưng không giống với hai con linh cầu đen lúc trước, trên cơ thể con linh cầu đen này có từng tiên năng lượng màu tím đang di chuyển một cách mơ ảo. Đó chính là năng lượng của tinh thạch phượng tường. Thử tốc độ xem. La Trinh điều khiển con linh cầu đen được sót năng lượng của tinh thạch phượng tường kia chuyển động một chút. Vèo. Con linh cầu đen này giống như một tia chớp, xông lên phía trước, tốc độ của nó phải tăng lên khoảng 10 lần có thừa so với lúc trước. Nếu so sánh, con báo bôn lôi được mệnh danh là có tốc độ chạy nhanh nhất đông vực kia, đứng trước linh cầu đen này thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đám đệ tử sĩ tộc đang chạy về phía cánh cửa ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi. mươi 138, Cá chép cấm ăn thịt người, một Tại sao lại có thể như vậy? Một vị cường giả chiếu thân cảnh hỏi hoàng lão, sắc mặt hoàng lão tim tái. Đùng đùng nổi giận nói, ta cũng không rõ, chân khí của tên nhóc này vô cùng quái lạ, cướp đi hòa thân chân nguyên của ta, hơn nữa có vẻ một con linh cầu trong số đó còn được hắn tăng mạnh nên tốc độ mới kinh người như vậy, ta phải quay lại xử lý tên nhóc này, người phụ nữ tóc dài lại lắc đầu nói, không được. Lúc này ra tay sẽ thu hút sự chú ý của hình nhân khổng lồ kia, một khi chúng quay lại, bao nhiêu công sức của chúng ta liền đổ sông đổ biển. Chẳng lẽ cứ để cho hắn theo vào trong như vậy, có người mặt đầy phẫn nộ nói. Chỉ cần vào trong cánh cửa kia, chẳng lẽ chúng ta không thể giết nổi một tên tiểu bối nửa bước tiên thiên, người phụ nữ kia cười lạnh. Mặc dù thủ đoạn của tên nhóc đó có chút quỷ dị, xử lý nhạn cửu và diệp sầu một cách dễ dàng, nhưng dù có thủ đoạn thì đã sao. Đứng trước chiếu thần cảnh, tên nhóc này chẳng là gì cả. Được, vào trong nội môn sẽ do hoàng lão và ngũ nhạc tán nhân cùng ra tay, tiêu diệt tên nhóc đó, người phụ nữ tóc dài phân phó. Sau khi thống nhất ý kiến, mọi người không để ý tới tên nhóc phía sau nữa Tiếp theo đó người phụ nữ tóc dài vươn tay, rút ra mấy chục lá bùa chú. Những lá bùa này xuất hiện liền lần lượt bay đến đỉnh đầu mọi người đồng thời nổi lên một trận gió lớn. Lá bùa kia giúp gia tăng tốc độ di chuyển của con người, được lá bùa hỗ trợ, tốc độ của tất cả mọi người đều tăng lên ba phần. Quảng trường to lớn kia rộng khoảng chừng mấy chục dạm đường, nhưng trong mắt mọi người chẳng qua cũng chỉ chốc lát là tới. Rất nhanh mọi người đã bước về phía cửa vào, sau khi vào trong, tất cả mọi người đều thở vào một hơi vì để vào trong bọn họ quả thực đã bỏ ra cái giá rất lớn thậm chí không ít người đã hy sinh lúc này sắc mặt của hoàng lão vẫn khó coi như cũ hiện tại lão chỉ muốn tự tay nghiền nát tên nhóc đeo mặt nạ kia thành bụi phấn được nếu tên nhóc kia đã muốn theo vậy hãy kết liễu tính mạng của hắn ở đây đi người phụ nữ tóc dài điều chỉnh tâm trạng kích động một chút nói với hoàng lão hoàng lão hử lạnh một tiếng thiên đường có lối thì không đi địa ngục không cửa lại cứ nhất định muốn vào đây chính là nơi chôn thân của hắn ngoài hoàng lão ra Bên cạnh hắn vẫn còn một vị cường giả chiếu thần cảnh mặc áo màu xanh, người này chính là ngũ nhạc tán nhân. Lúc này ngũ nhạc tán nhân đã sẵn sàng để hành động, cố gắng cho tên nhắc nửa bước tiên thiên kia một đòn chí mạng. Nếu lúc này không phải đang ở trong tiên phủ thì đương nhiên sẽ không cần đến hai vị cường giả chiếu thần cảnh cùng xuất chiêu. Nhưng ở trong tiên phủ, quá nhiều biến số, bọn họ chỉ muốn tất cả được chắc chắn, không muốn dây thêm phiền phức khác nữa. Một lát sau, La Trinh đeo mặt nạ cũng tiến vào bên trong. Bên cạnh hắn còn có một con linh cầu đen rất lớn, là trình đã hợp hai con linh cầu đen thành một, cho nên thoạt nhìn phải lớn hơn gấp đôi con linh cầu do hoàng lão dùng chân nguyên hóa thành. Nhiều người đợi ta vậy sao? Sau khi vào trong, là trình khẽ mỉm cười, nếu ta là ngươi, chắc chắn bây giờ sẽ không thể cười nổi, là một tên nhóc nửa bước tiên thiên mà lại có thực lực như vậy, thật đáng khâm phục. Nhưng ngươi cho rằng, ở trong tay bọn ta ngươi có thể sống được. Hoàng lão trầm giọng, không hiểu vì sao. Khi lão nhìn thấy nụ cười của tên nhóc đeo mặt nạ này thì trong lòng có chút hốt hoảng, cố gắng chấn định mà thôi. Hoàng lão, đừng phí lời với hắn, giết hắn đi, chân nguyên màu xanh bắt đầu lập lòe trên người ngũ nhạc tán nhân, trông có vẻ muốn lập tức tấn công La Trinh, đợi đã. La Trinh đột nhiên vất tay, sau đó cười nói với hoàng lão, người không thấy có một thứ ta không đem vào sau hoàng lão sững sờ, đồng thời trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. La Trinh chiếm trọn hóa thân chân nguyên của lão, lão cũng thấy rõ ràng. Nhưng không nhầm thì bên cạnh la trình hình như vẫn còn thiếu một con linh cầu đen. Trước khi tiến vào cánh cửa thứ hai, hoàng lão đã biết tốc độ của con linh cầu đen đó, nhanh hơn nhiều so với con linh cầu của mình. Ta đến đây, cũng có mưu cầu như mọi người. Nếu mục đích của tất cả đã giống nhau, mọi người cũng không cần phải thù địch nhau làm gì. Con linh cầu đen đó đã được ta dùng thủ đoạn cường hóa lên, hiện tại đang để ở bên ngoài. Tin rằng nếu lợi dụng con linh cầu đen đó để dẫn dụ hình nhân khổng lồ đi vào đây thì còn hiệu quả hơn báo bôn lôi của các ngươi nhiều. Ta nghĩ ở đây không ai muốn nhìn thấy chuyện này. La Trinh thản nhiên nói, hóa ra sau khi dùng tinh thạch phượng tường cường hóa con linh cầu đen kia, hắn vốn không hề mang theo bên mình mà để nó ngồi lại ngoài quảng trường rộng lớn. Hiện tại hắn đã vào trong, nhưng con linh cầu đen nhanh như tia chớp kia vẫn có thể dụ hình nhân khổng lồ đi vào. Nếu như những người này muốn ra tay với La Trinh thì phải suy nghĩ thật kỹ. La Trinh chỉ cần hạ lệnh là có thể dẫn dụ hai hình nhân to lớn như hai quả núi vào trong cửa. Đến lúc đó, những người ở đây đều không thể sống được. Muốn chết? Nghe La Trinh nói vậy, hoàng lão liền đổi trận lô đình. Tên nhắc quả là thông minh, người phụ nữ tóc dài nhìn chằm chằm La Trinh một cách hung tợn, trong cặp mắt xinh đẹp kia ẩn chứa tăng tăng sát khí, không thể không nói, chiêu này của người rất hay. Thực ra một tên nửa bước tiên thiên nhỏ bé như người căn bản không có tư cách ngang vai ngang vế với bảy đại gia tộc chúng ta. Có điều, lời người nói cũng có lý. Nếu như chúng ta không hợp tác, vấn đề tiếp theo trong tiên phụ e rằng càng phiến phức hơn. La Trinh cười cật đầu, cười lộ ra hàm răng nói. chẳng Như vậy mới đúng, đánh đánh giết giết thật không tốt, lời La Trinh nói làm đám cao thủ tiên thiên và cường giả chiếu thần cảnh bên đó đều muốn học máu, tên nhóc này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu gan báo. Làm việc cẩn thận thì thôi đã đành, bản thân đang ở trong tuyệt cảnh, địch mạnh bao quanh bốn phía mà lại chấn định như vậy, tâm tính này, đáng phục, đáng sợ, đám bảy đại sĩ tộc tuy trong lòng không phục, nhưng lúc này quả thật không có biện pháp nào hay hơn, vậy nên chỉ đành tạm thời bỏ ý định đối phó La Trinh. Nhưng nếu như nói muốn họ tiếp nhận La Trinh trở thành đồng đội trong lần thăm dò tiên phủ này thì là điều không thể. Thế là họ đành tạm gác La Trinh sang một bên, kiểm tra tình hình bên trong tiên phủ trước rồi mới tính toán. Bên ngoài tiên phủ là một quảng trường cực lớn, trống rỗng, không có thứ gì cả, điều này họ đã thăm dò từ trước. Nhưng bên trong lại có một màn biến hoa khác, bên trong có một con đường nhỏ lát bằng ngọc thạch, mà hai bên đường nhỏ là một hồ nước. Đối với những tiên nhân trong tiên phủ, có thể đây chỉ là một cái hồ nhỏ mà thôi nhưng đối với la trinh lại giống như một cái hồ cực lớn luyện đan phường luyện khí phương tảng kinh lâu sau khi quét mắt một vòng mọi người không nhịn được mà hét ẩm lên trong mắt lộ ra tia ham muốn nóng bỏng ở giữa con đường nhỏ dài là một ngôi đình nghỉ mát cao như núi từ trong đình nghỉ mát chia ra làm bảy con đường nhỏ dẫn tới bảy hướng khác nhau mà cuối những con đường này chính là luyện đan phường luyện khí phường của các tiên nhân đan dược binh khí mà tiên nhân để lại là đồ tốt như thế nào chứ bọn họ gần như không tưởng tượng nổi Điều duy nhất có thể khẳng định chính là những đồ vật này có thể giúp họ thu được lợi ích vô cùng lớn. Vù vù, một vị cường giả chiếu thần cảnh lao ra ngoài nhanh như gió. Bởi đại sĩ tộc vốn dĩ không phải một khối bền chắc, lần này là ví nguy hiểm trong tiền phủ nên bọn họ mới liên kết với nhau, bây giờ đã vào được bên trong, đương nhiên ai ra tay trước sẽ có lợi. Lúc này đầu óc đám người bảy đại sĩ tộc còn đang mơ màng, sau khi vị cường giả chiếu thần cảnh kia xông ra, những người khác gần như không tự chủ được mà đuổi theo. Nhưng ngay khi vị cường giả chiếu thân cảnh cầm đầu kia xông lên trên con đường nhỏ được lát bằng ngọc thạch được khoảng 100 trượng, bỗng nhiên dị biến nổi lên. Trên mặt hồ nước bên cạnh đột nhiên nổi lên từng gợn sóng, sau đó liền có một con cá chép gấm đỏ xuất hiện trên mặt nước. Đối với loài người, cá chép gấm chẳng qua chỉ là một con vật tâm thường mà thôi, ở đình viện trong nhà những sĩ tộc này nuôi không biết hàng ngàn hay hàng vạn con. Nhưng cá chép gấm bình thường chẳng qua chỉ to khoảng 5-6 tấc, cho dù là những con cá chép gấm cỡ lớn cũng mới đến 10 tấc. Vậy mà con cá chép gấm nổi trên mặt hồ lúc này lại dài đến mười trượng, giống như một đồ vật khổng lồ. Cặp mắt của con cá chép gớm phình lên, nhìn chừng chừng vào những cường giả chiếu thần cảnh đang bay lên trên con đường nhỏ. Sau đó nó đột nhiên quẩy đuôi, thần cá to lớn nhảy lên trên mặt nước, bổ nhào về phía vị cường giả chiếu thần cảnh trên con đường ngọc thạch kia. Có thể tu luyện được đến chiếu thần cảnh thì không ai là kẻ yếu, vị cường giả chiếu thần cảnh kia phản ứng cũng vô cùng nhanh, hắn bỗng cảm thấy đỉnh đầu tối sầm ngước lên nhìn thì thấy một con vật khổng lồ đang lao về phía mình, chân nguyên lé lên trên cơ thể, muốn tránh sang bên cạnh. nhưng đúng lúc này, con cá chép gấm nhìn có vẻ không đáng sợ kia đột nhiên há miệng. cá chép gấm không có răng, nhưng trong miệng con cá chép gấm này lại đầy những chiếc răng sắc nhọn. một con cá chép gấm vẻ ngoài đẹp đẽ đáng yêu mà lúc này nhìn lại thấy đáng sợ như thế, khiến lòng người không khỏi sợ hãi. có điều, sau khi chân nguyên của cường giả chiếu thần cảnh vận chuyển xong, tốc độ đã cực nhanh, con cá chép gấm kia muốn cắn hắn nhưng không thể sau khi nó vồ hụt thì trở mình một vòng trên con đường nhỏ rồi nhảy vào trong hồ, mọi người thắt tim, sau đó cũng bình ổn trở lại trong tiền phủ quả nhiên một khắc cũng không được qua loa, nhưng đúng lúc mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng phù phù liên tục không ngừng, mấy chục con cá chép cấm to lớn lại lần nữa nhảy lên khỏi hồ nước. giờ phút này vị cường giả chiếu thần cảnh kia cũng vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn không biết làm sao ứng phó với cục diện lúc này. bay lên đi, có người nhắc nhở, cường giả chiếu thần cảnh có thể dựa vào sức mạnh thiêu đốt chân nguyên đột ngột nhảy lên khỏi mặt đất bay lên không trung lúc này nếu như vị cường giả chiếu thần cảnh có dũng khí lớn thì hoàn toàn có thể thoát khỏi những con cá chép gấm kia như một số đệ tử sĩ tộc thường thiếu sự tôi luyện khi đứng giữa sống và chết nên hiện tại khi đứng trước nguy hiểm quá lớn hoặc không ngăn được hoảng loạn mà quên mất sức mạnh thiêu đốt chân nguyên của mình mãi sau khi có người nhắc nhở vị cường giả chiếu thần cảnh kia mới bất thình lình nhảy lên điên cuồng thiêu đốt từng lùm chân nguyên ở phía sau cả người thẳng đứng phóng vào giữa không trung nhưng lúc này đã muộn rồi. mấy chục con cá chép gấm to lớn áp xuống từ không trung, hoàn toàn che kín phía trên vị cường giả chiếu thần cảnh, ép hắn quay trở lại con đường ngọc thạch. Những con cá chép gấm kia tập trung lại cùng một chỗ khiến cả con đường ngọc thạch gần như đều bị lấp đầy. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của vị cường giả chiếu thần cảnh kia truyền tới, sau đó những con cá chép gấm kia mới nhao nhao rời đi, nhảy vào trong hồ nước. Lúc này ngoài vết máu trên đường ngọc thạch ra, đâu còn có thể nhìn thấy bóng dáng của vị cường giả chiếu thần cảnh kia nữa. Một cá chép gấm hay còn gọi là cá chép coi, là một loại cá chép cảnh có nguồn gốc từ Nhật Bản, thường được nuôi làm cảnh trong các hồ nhỏ. Trường 139, trận phá bát quái. Thấy cảnh này, mọi người đều hiểu con đường nhỏ bằng ngọc thạch này muoi 139 tran pha bat đối không dễ dàng vượt qua như vậy, đám người đứng bên trên nhau nhau rút lui về sau. Cũng may họ không lao ra quá xa, nên chỉ trong nháy mắt đã lùi về sau. Nhưng cho dù vậy, vẫn có hai con cá chép gấm nhảy lên, nuốt hai vị cao thủ tiên thiên vào trong miệng, trở thành mồi cho cá. La Trinh đứng ở bên bờ, chưa hề động đậy. Đã có phải đệ tử sĩ tộc giúp hắn dò đường. Đây là chuyện không thể tốt hơn, nhưng lúc này mày hắn cũng phải nhíu lại. Trong tình hình này thì độ nguy hiểm trong tiên phủ vượt xa tưởng tượng rất nhiều. Theo lý mà nói, nếu tiên phủ này đã bố trí một kết giới lớn như vậy, lại còn loại bỏ toàn bộ sinh vật to lớn trong kết giới thì đáng lẽ nơi này phải an toàn. Nếu không, những sinh vật to lớn ở ngoài kết giới tùy tiện xông vào thì tất cả mọi người đều không thể sống được. Nhưng ai có thể tưởng tượng được? Chính những con cá chép cấm trong hồ kia lại chặn đường đi của mọi người. Đàm sĩ tộc đứng bên bờ, sắc mặt càng khó coi. Lúc này quan sát cái hồ nhỏ không một gợn sóng thì thấy cá chép cấm bơi qua bơi lại dày đặc trong hồ. Phóng mắt nhìn qua, trong cái hồ nhỏ này cũng phải có đến hơn vài ngàn con cá chép cấm to lớn như thế. Có thể tưởng tượng được, nếu rơi xuống đó thì số phận chính là bị xe vụn trong nhảy mắt. Bọn họ nhìn về phía luyện đan phường, luyện khí phường ở phía xa, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ và không cam lòng. Thâm nhập được vào núi bảo vật mà lại trở về tay không, dù là ai cũng sẽ không cầm lòng. Người phụ nữ tóc dài, hoàng lão, ngũ nhạc tán nhân và vài vị cường giả chiếu thần cảnh khác trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó chân nguyên lé ra trên cơ thể, bọn họ bỗng nhảy lên khỏi mặt đất. Những con cá chép này có thể dựa vào sức mạnh của mình mà nhảy lên khỏi hồ nước, nhưng cao nhất cũng chỉ tới 100 trượng. Còn những cường giả chiếu thần cảnh này hoàn toàn có thể bay qua con đường nhỏ lát vọc thạch. Có điều những cường giả chiếu thần cảnh này cũng hiểu. Cho dù họ có thể tránh khỏi sự tấn công của cá chép gấm, nhưng ai có thể đảm bảo rằng trong tiên phủ không còn cơ quan khác nữa. Nhưng con người, đôi khi sống cũng chỉ có thể mạo hiểm đánh cược mà liệu, nguy hiểm càng lớn, đền đáp cũng sẽ càng lớn. Nếu lúc này lùi bước thì tất cả những gì đã làm trước đó đều đổ sông đổ bể. Sau khi những cường giả chiếu thần cảnh kia nghĩ thông suốt điều này, họ liền bay về phía cái đình nghỉ mát ở giữa kia. Cường giả chiếu thần cảnh có thể bay, nhưng những cao thủ tiên thiên còn lại thì không. Đám cao thủ tiên thiên này ngoài việc đứng ở bên cạnh hồ chừng mắt nhìn ra thì không còn cách nào hay hơn, ai bảo thực lực của họ thấp hơn một bậc nên không cách nào bay được. La Trinh đứng bên bờ, mà nhíu lại một hồi lâu sau đó mới dần dần giãn ra. Số lượng cá chép gấm đương nhiên rất nhiều, hơn nữa lại đầy răng nhọn, kích thước to lớn, nhưng cho dù có thay đổi thế nào thì chúng vẫn là cá chép gấm. Nếu như vừa rồi vị cường giả chiếu thần cảnh kia dựa vào tốc độ cao mà xông về phía trước, chứa chắc đã bị cá chép gấm vổ. Dù gì những con cá chép gấm kia cũng chỉ là loài vật có tư duy thấp, bọn chúng không thể hiểu được việc phải phán đoán và lường trước giống như loài người, chỉ cần duy trì tốc độ cực nhanh, có lẽ có thể xông qua, đương nhiên, vẫn sẽ có nguy hiểm. Nếu nói nguy hiểm, những cường giả chiếu thần cảnh đang bay trên không trung kia thì không có sao. Nghĩ tới đây, La Trinh quyết định thử, ngay sau đó La Trinh đứng ở điểm bắt đầu của con đường Ngọc Thạch, thở ra một hơi thật dài, sau đó bày ra tư thế chạy nước hút, tên nhóc này muốn làm gì, hắn điên rồi sao? Hắn lại muốn đi qua con đường Ngọc Thạch mà vừa rồi Vương đại cũng không thể xông qua, Vương đại chính là chiếu thần cảnh đó. Hừ, trình hắn muốn chết thì không thể trách ai được, tên nhóc này chết đi mới tốt, dù sao chúng ta cũng sẽ chẳng để hắn sống mà rời khỏi tiên phủ. Đám cao thủ tiên thiên đứng trên bờ nhao nhao bàn tán, một mặt bọn họ hả hê, cận không thể nhét La Trinh vào bụng cá chép cấm, một mặt lại ghen ghét với dũng khí của La Trinh, trong đám người bọn họ không một ai dám xông qua giống La Trinh. vù Sau khi hít một hơi sâu, một chân hắn đạp lên con đường ngọc thạch, ngay lúc đó, hơn trăm cái vẩy rồng trong đầu liền phát ra ánh sáng màu lục bích. một luồng sức mạnh khủng khiếp tràn từ đầu hắn đến toàn thân. luồng sức mạnh này lập tức khiến La Trinh giống như mũi tên trên cây cung đã kéo căng dây, mạnh mẽ bắn về phía trước. ba ba, ào ào. cùng lúc khi La Trinh xông ra ngoài, hai bên đường ngọc thạch không ngừng phát ra tiếng cá nhảy lên khỏi mặt nước. từng con cá chép cấm to lớn mở rộng cái miệng đầy răng nhọn lao về phía La Trinh. ầm um, ầm um, ầm. Um. Nhưng không ngoài dự đoán, những con cá chép gấm kia đều rơi xuống phía sau La Trinh, cái đuôi vẫn còn đập trên con đường ngọc thạch, đến một góc áo của La Trinh cũng không chạm tới được. Mỗi khi sức mạnh của La Trinh có dấu hiệu suy giảm, hắn đều lập tức huy động sức mạnh của vầy rồng, tiếp tục giúp bản thân lao về phía trước. Nhìn thấy tốc độ này của La Trinh, đám cao thủ Tiên Thiên ở trên bờ chỉ biết chố mắt nhìn nhau. Thực ra có vài vị cao thủ Tiên Thiên giai đoạn cuối, tốc độ chưa hẳn yếu hơn La Trinh hiện tại, họ tự hỏi giờ đây La Trinh có thể làm được thì bọn họ cũng có thể làm được như vậy. Nhưng La Trinh làm được bước này không chỉ cần có thực lực, mà thứ càng cần hơn chính là dũng khí. Nhảy múa trước mặt thần chết, bọn họ dám không? Nửa đoạn đường ngọc thạch đầu tiên, La Trinh có thể coi như thuận lợi vượt qua. Nhưng khi đi đến nửa đoạn sau, có phải con cá chép gấm phát hiện ra La Trinh, liền nhảy lên con đường ngọc thạch trước nhằm ngăn đường đi của La Trinh. Khà khà, xem thằng nhóc đó xử lý thế nào. Ta thấy hắn chắc chắn không qua được, quá nửa sẽ bị ăn. Đám đệ tử sĩ tộc kia lúc này lại thấy hả hê. Dù La Trinh chạy như điên nhưng làm sao lại không chú ý đến những chướng ngại phía trước kia, đến lúc tiến lại gần những con cá chép gấm kia, La Trinh đột nhiên nhảy lên thật cao. Những con cá chép gấm đập đuôi cá, cũng nhảy lên trên, nhắm hướng La Trinh mà cắn một miếng, Tinh Thạch Phượng Tường. Trong thời khắc mấu chốt, sức mạnh của Tinh Thạch Phượng Tường bên cánh tay phải La Trinh đột nhiên phát ra, dưới tác dụng từ năng lượng của Tinh Thạch Phượng Tường, cơ thể La Trinh lập tức nhẹ hơn 10 lần, tốc độ cũng tăng lên gấp mấy lần. Trong lúc một nhanh một chậm, La Trình đã thoát khỏi miệng cá chép gấm, vượt qua những chướng ngại này, cả nửa đoạn sau của con đường ngọc thạch, mỗi bước của La Trình cũng đều gây sửng sốt, không ngừng lách qua miệng của từng con cá chép gấm, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm, một bình yên vô sự xông thẳng vào trong đình nghỉ mát. Những cường giả chiếu thần cảnh đã bay vào đình nghỉ mát từ trước, thấy La Trình có thể xông qua con đường ngọc thạch thì trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong đó, ánh mắt vị hoàng lão kia khi nhìn về phía La Trình vẫn ẩn chứa tầng tầng sát ý. Tên nhóc đeo mặt nạ này quả thực giống như kẹo mạch nha vậy, một khi đã dính phải, căn bản muốn ném bỏ cũng không được. La Trinh cảm nhận được sát ý của Hoàng Lão thì chỉ nhún vai mà cười nói. Còn linh cầu đen hóa thân chân nguyên kia của ta vẫn còn ở bên ngoài, muốn dụ hai tên hình nhân khổng lồ vào đây vẫn là điều rất dễ dàng. Nghe thấy lời nói của La Trinh, người phụ nữ tóc dài đằng hắng một tiếng, Hoàng Lão, bỏ đi. Nếu mọi người đã đến được đây, vẫn đừng nên gây thêm rắc rối thì hơn. La Trinh đi một vòng trong đỉnh nghỉ mát rộng lớn mới hiểu được tại sao mọi người đều dừng lại. Nhìn từ bên ngoài, ngoài việc vô cùng rộng lớn và cao tới vài ngàn trượng ra thì đỉnh nghỉ mát này cũng không khác gì các đỉnh nghỉ mát thông thường. Nhưng sau khi La Trinh tiến vào trong thì phát hiện ra ngay, đỉnh nghỉ mát này còn có cản khôn khác. Sau khi vào trong, ở tám cửa vào của đình liền xuất hiện một đường kết giới màu hồng, bao phủ tất cả lối ra. Mọi người vốn nghĩ rằng, chỉ cần vào trong đỉnh nghỉ mát thì có thể thẳng tiến tới, kho tàng mà bản thân ngưỡng mộ đã lâu. Nào ngờ đình nghỉ mắt này lại là một cái lồng giam, nhốt tất cả mọi người vào trong. Ở trung tâm của đình nghỉ mắt có một cái hình bát quái lớn, xung quanh bát quái lần lượt viết tám chữ càn, khôn tốn, chấn, khảm, ly, cấn, đoài, nhìn thấy tám chữ kia. La Trinh bỗng nhiên nhợt đến những gì ghi lại trên tư liệu kẹp giữa hai trang sách trong luyện khí tông pháp của Sa Đạo Tử. Nếu trong sách kia đã ghi về Ngọc Long Cốc, vậy thì biểu tượng bát quái trong đó có lẽ có liên quan tới trận bát quái trước mắt này. Nhìn quanh đình nghỉ mát có không ít tượng điều khắc cao hơn một người được phân bố giải rác, những bức tượng đó vốn dĩ nên chuyển vào trong bát quái, nhưng lúc này lại phân bố ở xung quanh. Ý đồ rất rõ ràng, muốn ra khỏi đình nghỉ mát, nhất định phải giải được trận bát quái ở trong đình này. Nhưng muốn phá giải trận bát quái này, khó biết bao nhiêu. Những bức tượng điều khắc đặt trên trận bát quái kia, nhiều hơn một cái không được, ít đi một cũng không được, lúc này mọi người cũng đang phân vân. ngộ nhỡ sai sót gì khi đặt tượng, liệu có uy hiếp tới tính mạng hay không? Nhưng trước mắt, bị kết giới màu hồng kia chặn đường, mọi người chỉ có thể vào, không thể ra, đến đường lui cũng không có. Nếu không phá giải bát quái, đến cuối cùng cũng chỉ có một chữ chết. Làm sao đây, ai đảm nhận phá giải bát quái, người phụ nữ tóc dài nói. Hoàng lão lắc đầu, ta không tinh thông trận pháp, về chuyện này hoàn toàn rốt đặc cán mai, ta không làm được. Những người khác cũng thi nhau lắc đầu, trong bảy đại sĩ tộc cũng có một vài đại sư tinh thông trận pháp, nhưng lại không ở đây. Chính thời điểm này, La Trinh đột nhiên nói. Hay là để ta đi? Hoàng lão nhìn chầm chầm La Trinh cười lạnh, người, người tốt hơn nên lo cho cái mạng nhỏ của mình đi. La Trinh cũng đã dự liệu mình sẽ bị bọn họ từ chối, bởi đương nhiên bọn họ không thể giao mạng sống cho một tên vô danh tiểu tốt lại còn đeo mặt nạ được. Tâm tình của mọi người lúc này vô cùng nghiêm trọng, lựa chọn khó khăn như thế này đối với ai cũng là một thử thách. Sau một hồi trầm mặc, người phụ nữ tóc dài đột nhiên nói, vậy hãy để ta đi, ta từng tu luyện trận pháp, mặc dù chưa đạt tới mức như đại sư, nhưng cũng được xem là tinh thông. Người phụ nữ tóc dài nói xong, mọi người cũng không hề tiếp lời, mặc dù họ cũng không có lòng tin gì với với nàng ta, nhưng lúc này cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Thấy mọi người không hề phản đối, nàng ta bắt đầu suy diễn trận pha bát quái. Một lúc sau, nàng bỗng nhiên ngẳng đầu, một lưng chân nguyên xuất hiện trên tay, phủ lên một bức tượng điêu khắc, sau đó quát một tiếng, lưng chân nguyên giống như chiếc mũ đang bao phủ bức tượng kia dần dần chuyển động. Một hữu kinh vô hiểm, có kinh hãi nhưng không hề nguy hiểm. Chương 140, tuyệt mệnh loạn đấu ẩm ẩm bức tượng đầu tiên bị kéo từ từ về phía chữ càn là trình nhớ rằng trong ghi chép của sa đạo tử có ghi hai chữ càn tam vậy thì trên chữ càn phải kéo tới ba bức tượng sau khi nàng ta kéo xong bức tượng đầu tiên thì cúi đầu tiếp tục suy tính sau đó lại kéo bức tượng thứ hai đến bên trên chữ càn một lúc sau nàng ta lại suy tính rồi kéo bức tượng thứ ba tới trên chữ càn là trình khẽ gật đầu tuy nàng ta chỉ nhận mình tinh thông nhưng xem ra vẫn có chút khiêm tốn Chữ đầu tiên tính toán không lệch chút nào so với xa đạo tử, chính là càn tam, hy vọng tiếp theo nàng ta có thể tính toán chính xác toàn bộ. Sau khi ba bức tượng đều đặt trên chữ càn thì trên chữ càn to lớn liền tản ra một luồng ánh sáng màu vàng, hiện nhiên đây là kết quả chính xác, mọi người nhìn thấy thấy vậy thì cũng tin tưởng hơn. Tài nghệ trận pháp của vân tỷ cũng không thường, đâu chỉ là tinh thông, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đại sư trận pháp. Mọi người thi nhau nịnh bợ, vân tỷ lắc lắc đầu, gạt mái tóc dài ra phía sau, tiện thể nói. Mọi người đừng vui mừng quá sớm, chữ đầu tiên của trận pháp là dễ nhất, càng về sau sẽ càng phức tạp hơn, tỷ lệ sai sót cũng càng lớn. Nói xong, nàng tiếp tục cúi đầu tính toán. Sau đó nàng lôi sáu bức tượng đặt lên chữ khôn, kết quả này ăn khớp với kết quả của sa đạo tử. Thấy nàng ta tính toán chính xác hai chữ, là trình cũng tin tưởng hơn nhiều. Tiếp theo, vân tỷ lại đặt hai bức tượng lên chữ khảm, ngay sau đó lại đặt chín bức tượng lên chữ ly. Cả bốn chữ đều chính xác, tản ra ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt nhưng mọi người lại nhìn chầm chầm vào đó, trên mặt có chút vui mừng. Xem ra lần thăm dò này, hẳn là không có nguy hiểm gì, chúng ta ngay lập tức có thể chia nhau bảo vật tối cao của tên nhân rồi. Một vị cường giả chiếu thần cảnh hương phấn nói, tiếp theo là tới chữ cái thứ năm trong bát quái, chữ đoài, là trình nhớ kết quả tính toán của xa đạo tử là đoài tứ, tức là nên đặt bốn bức tượng lên trên chữ đoài. Vân tỷ không ngừng phóng chân nguyên của nàng ra, liên tiếp kéo bốn bức tượng lên trên chữ đoài nhưng sau đó nàng lại có ý đồ kéo thêm bức tượng thứ năm dừng thấy vân tỷ đang muốn kéo bức tượng thứ năm la trình quả quyết lên tiếng ngăn cản đây dù sao cũng là việc trọng đại không thể lơ là la trình không hy vọng vì sai lầm của nàng ta mà khởi động cơ quan trong tiên phủ khiến bản thân cũng xuống địa mục theo thằng nhãi chết tiệt có chuyện gì hoàng lão trợn mắt cùng giữ hỏi trên chữ đoài chỉ có thể đặt bốn bức tượng thì phải có phải ngươi tính nhầm rồi hay không la trình hỏi vân tỷ vân tỷ cau mày trên mặt cũng có chút chần chừ Vừa rồi đích thực ta đã tính qua, nhưng cũng không tin vào kết quả này lắm. Ta cũng không chắc rốt cuộc là bốn, hay là năm bức tượng. La Trinh lắc đầu, khẳng định, vậy thì chỉ có bốn thôi, vậy sao? Nhưng kết quả ta tính ra, hình như là năm bức, mặt vân tỷ đầy vẻ không chắc chắn. Vậy thì là năm bức, vân tỷ, đừng nghe tên nhóc này ăn nói linh tinh, làm ảnh hưởng tới mạch suy nghĩ của tỷ. Một vị cường giả chiếu thần cảnh nói. Tăng nhãi chết tiệt, hiện tại bọn ta không giết người đã là đặc biệt khai ân rồi. Nếu như người còn ăn nói sàng bậy, làm rối mạch suy nghĩ của vân tỷ ta sẽ lập tức giết ngươi, hoàng lão cũng gật đầu. Ngươi đừng để tên nhóc này lừa gạt, hắn chỉ mong sao chúng ta phạm sai lầm, muốn chúng ta chết chung một chỗ với hắn, mưu đồ mới đọc ác làm sao, hai người này chẳng thèm nói đạo lý như vậy, là trinh cũng có chút nóng này. Bây giờ ta với các ngươi như châu chấu cùng trên một sợi dây, việc gì phải nói dối để lừa các ngươi chứ, đừng nói nữa, Trần Nguyên không ngừng nhấp nháy trên người hoàng lão, thằng nhãi kia, còn nói một câu nữa ta lập tức giết ngươi. Ngũ Nhạc tán nhân và vài vị cường giả chiếu thần cảnh ở bên kia cũng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, phát ra tầng tầng ánh sáng, uy thế vô cùng. Dưới sự áp bức của uy thế này, La Trinh cũng chỉ có thể chọn cách im miệng. Sau một hồi trần trừ, phân tím mấp máy môi, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng bản thân. Ầm ầm, ngày khi bức tượng thứ năm được kéo đến trên chữ đài, mọi người nghe thấy tiếng lạch cạch chuyển tới. Chữ đài kia không hề biến thành màu vàng mà biến thành màu đỏ tươi. Thấy vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi lúc này họ mới hiểu ra là trinh quả thực đã đúng nhưng lúc này nói gì cũng đều đã muộn thế giới này không có thuốc hối hận mà uống chỉ nhìn thấy trận bát quái kia đột nhiên chuyển động sau đó chầm chậm dừng lại từ trung tâm bát quái tản ra một làn sương mù hai màu đen trắng mà làn sương mù này tạo thành bốn chữ lớn tuyệt mệnh loạn đấu bốn chữ này có ý nghĩa gì nguy hiểm bốn chữ này vừa nhìn là biết nguy hiểm sắc mặt đám cường giả chiếu thần cảnh trắng bệch với sức mạnh của tiên phủ lần này e rằng bọn họ không có cơ hội sống sót. đợi sau khi bốn chữ kia biến mất, đột nhiên một đường chân nguyên được phun ra từ trong bát quái. luồng chân nguyên này vừa xuất hiện liền phóng về phía vân tỷ, bao gọn nàng ta vào bên trong. sau đó từ trên người vân tỷ bắn về phía vị cường giả chiếu thần cảnh bên cạnh, tiếp tục bao phủ lấy người này, rồi trong nháy mắt lại bao cả hoàng lão vào bên trong. đợi đến khi luồng chân nguyên tiến về phía la trinh, hắn đột ngột nhảy lên muốn tránh, nhưng tốc độ di chuyển của chân nguyên quá nhanh, quá quỷ dị. hắn vừa nhảy lên. Luồng nhân nguyên kia giống như cũng có tư duy vậy, nhanh chóng chuyển biến phương hướng bao cả hắn vào trong. Đến đây, tất cả mọi người trong đình nghỉ mát đều bị luồng chân nguyên liên kết lại. Luồng chân nguyên này trói buộc mình, rốt cuộc là định làm gì, là Trinh cúi đầu nhìn luồng chân nguyên cố định ở giữa eo, nhất thời cũng không hiểu rõ chuyện gì. Có điều, một luồng ý thức bắt đầu hiện ra trong óc, là Trinh liền hiểu ý đồ của luồng chân nguyên này. Cái gọi là tuyệt mệnh loạn đấu, chính là tất cả những người bị chân nguyên kết nối ở đây sẽ chiến đấu với nhau cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót sắc mặt của mọi người cũng đều từ vẻ mờ mịt biến thành kinh hoàng mọi người đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lòng vô cùng mâu thuẫn điều này chính là muốn họ tự giết lẫn nhau dù nói mâu thuẫn giữa bảy đại sĩ tộc cũng không nhỏ rất nhiều khi những đại sĩ tộc này đều ở trong trạng thái cạnh tranh lẫn nhau nhưng hiện tại bọn họ dù gì cũng là chiến hữu cùng thăm dò tiên phủ bảo họ chém giết lẫn nhau khi thần trí tỉnh táo là chuyện vô cùng khó khăn khó có thể chém giết lẫn nhau nhưng nhất trí đối ngoại thì vô cùng dễ dàng Ít nhất, trước mắt bọn họ có một người ngoài đáng để đồng lòng chống lại, đó chính là La Trinh. Cái gì mà tuyệt mệnh loạn đấu hay không loạn đấu, trước hết cứ giết tên nhóc đeo mặt nạ này đi. Ngay từ đầu Hoàng Lão đã chỗ quanh dịch, muốn nhanh chóng tru khử La Trinh trước. Giờ đã có lý do đường đường chính chính nên Hoàng Lão vừa nói xong, xương cốt toàn thân phát ra tiếng nổ, sau đó chân nguyên toàn thân điên cuồng thiêu đốt, bổ nhào về phía La Trinh. Đương nhiên La Trinh sẽ không đứng yên tại chỗ khoanh tai chịu chết, hắn nhanh chóng lùi về sau. Trong nháy mắt Hoàng Lão vừa bổ về phía La Trinh, liền có một đường kiếm ý trực tiếp đâm thẳng về phía Hoàng Lão, đường kiếm ý này vô cùng sắc bén, chỉ nghe sẹt một tiếng, kiếm ý đã trực tiếp xuyên qua ngực Hoàng Lão. Hoàng Lão dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía sau, liền thấy ngũ nhạc tán nhân cầm thanh linh lung ngọc kiếm trong tay, nhàn nhạt nói, xin lỗi, tuyệt mệnh loạn đấu này chỉ có một người có thể sống sót, người đó khẳng định là ta, ngũ nhạc tán nhân nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn nhiều so với Hoàng Lão trong tuyệt mệnh loạn đấu chỉ một người có thể sống nên những cường giả chiếu thần cảnh khác mới là đối thủ thực sự của bản thân theo hắn nhận định la trinh chỉ là một tên nửa bước tiên thiên nhỏ bé chắc chắn sẽ bị xử lý nên căn bản không cần quan tâm cũng chính nhờ loại suy nghĩ này đã cứu la trinh một mạng vừa rồi một đám cường giả chiếu thần cảnh còn muốn ra tay với la trinh nhưng lúc này đã tự chém giết lẫn nhau vị vân tỷ giúp đỡ mọi người phá giải bát quái kia đang bị hai vị cường giả chiếu thần cảnh truy sát tuy không gian của đình nghỉ mát này rất lớn nhưng ngoài la trinh ra những người khác đều là cương giả chiếu thần cảnh thiêu đốt chân nguyên nên tốc độ của các bên cực nhanh chút không gian này muốn trốn cũng không nổi chỉ phút chốc trong đình nghỉ mát to như vậy chân nguyên với đủ loại màu sắc cứ liên tiếp hiện lên không ngừng các cương giả chiếu thần cảnh của hoàng gia chieu than canh thieu đot chan nguyen đen toc đo cua cac ben cuc nhanh chut khong gian nay muon tron cung khong noi chi phut choc trong đinh nghi mat to nhu vay chan nguyen voi đu loai mau sac cu lien tiep hien len khong ngung cac cuong gia vân gia đều tự thi triển sát chiêu mạnh nhất của bản thân chân nguyên liên tục giao nhau giữa không trung ánh sáng rực rỡ uy thế mãnh liệt những người có thể vào chiếu thần cảnh ở đây đều là người vô cùng thông minh nếu lúc này không dốc hết sức lực rất có thể người chết sẽ là mình Trong tình huống người người bất an, La Trinh lại là người an toàn nhất. Không ít người khi truy sát hoặc chạy trốn thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhìn La Trinh, nhưng ý thức được tên nhóc này mới chỉ là nửa bước tiên thiên thì liền lướt qua, căn bản không muốn ra tay với hắn. Chỉ cần giải quyết những người khác trước rồi sau đó quay lại giải quyết tên nhóc này dễ như trở bàn tay. Nếu lúc này ra tay với La Trinh, thì còn phải mạo hiểm bị những cương giả chiếu thân cảnh khác đánh lén, thế nên mọi người đều tạm thời bỏ qua hắn. La Trinh nhìn đường chân nguyên liên kết bản thân ở phía trước trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Xem ra không cần biết kết quả chém giết của đám người này ra sao, bản thân mình ít nhất cũng sẽ phải đối mặt với một cường giả chiếu thần cảnh. Lần trước là Trình lợi dụng mũ trảo kim long của Hứa Hư suýt chút nữa giết chết Hứa hưu, có một phần may mắn nhất định. Nếu nói về thực lực, e rằng bản thân hắn vẫn chưa phải là đối thủ của cường giả chiếu thần hưu, Nhìn đám cường giả chiếu thần cảnh đang hỗn chiến, La Trình lại có chút thời gian suy nghĩ. Chính lúc này. Một vị cường giả chiếu thần cảnh đột nhiên triệu hồi ra một con chim ưng khổng lồ. Vừa xuất hiện, nó đã phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, sau đó lao đến giết ngũ nhạc tán nhân. Ánh sáng xanh trên người ngũ nhạc tán nhân lóe lên, ngọc kiếm trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, tránh khỏi con chim ưng khổng lồ đang nhào đến, đồng thời lại phóng một kiếm về phía vị cường giả chiếu thần cảnh nọ. Hai người ác chiến như vậy nên vị cường giả chiếu thần cảnh kia không thể phân tâm điều khiển con chim ưng khổng lồ do chân nguyên hóa thành.